mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe truyện Bách luyện thành thần của tác giả Ân Từ Giải Thoát. Chương 221, thấy chân hỏa của mình không thể đối phó với La Trinh, nghiêm giới và tưởng mẫn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kiêm dè. Có lẽ bọn họ đã sai rồi, không nên coi La Trinh chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, càng không nên thinh thường tu vi của hắn tiên thiên nhất trọng có thể ngưng luyện tiên khí và sở hữu chân nguyên quỷ dị một thằng nhóc như vậy sao có thể là người bình thường được lúc trước hai người họ quả thực đã bị lòng tham chi phối đầu óc không cẩn thận tra xét tình hình thực tế hiện tại đòn tấn công của họ bị la trinh hóa giải dễ dàng bọn họ mới cẩn thận suy ngẫm mới cảm thấy được có gì đó không đúng có lẽ thằng nhóc này vốn không phải là nhân vật mà bọn họ có thể trêu chọc được có điều có trêu chọc được hay không thì lúc này cũng đã không còn quan trọng đã trở mặt với nhau rồi hai người bọn họ không còn đường nào khác Huống chi họ cũng chưa tung hết toàn lực, nếu liều lĩnh đánh cược một lần thì kết quả thế nào còn chưa nói được. Điểm mấu chốt nhất chính là, một khi bọn họ đã chế ngự được La Trinh thì không những có thể lấy được tiên khí có sẵn mà còn có thể mòi móc được bí mật ngưng luyện từ miệng hắn. Có câu cầu phù quý trong nguy hiểm, để có thể vượt qua hiện tại, đạt được địa vị mình tha thiết mơ ước thì dù là võ giả hay luyện khí sư đều phải trả cái giá lớn tương đương, vậy nên dù có phải đối mặt với nguy hiểm cực độ, hai người họ đều cho rằng đáng giá. Ánh mắt nghiêm giới giống hệt như diều hâu nhìn chằm chằm la trinh, ngay sau đó, gã rút ra một cây thương với rất nhiều tia màu uốn lợn trên mũi nhọn, trên cán thương khắc rõ hai đường linh văn, chứng tỏ cây thương này là một linh khí trung phẩm, phong hỏa thương chính là kiệt tác đắc ý nhất trong cuộc đời nghiêm giới. Đúng lúc đó, tưởng mẫn cũng rút ra một thanh quỷ đầu đại đao từ trong nhẫn tu di, trên thân đào khắc hai đường linh văn, thanh đào này cũng là một linh khí trung phẩm, thông thường. Nếu không phải là võ giả lớn của đại sĩ tộc thì rất khó có thể có được một vũ khí đặc biệt tốt. Có điều hai người này là luyện khí sư nên tiền tài dư giả, quan trọng nhất là trong tay bọn họ có linh khí trung phẩm do chính mình luyện chế. Lá trình đứng chấp tay, thanh kiếm đặt trước ngực như một con rồng nằm ngang lạnh lùng nhìn hai người họ. Nghiêm giới vốt ve cán thương, phong hỏa thương lập tức toát ra vẻ hưng phấn điên cuồng. Từng luồng chân hỏa màu tím chảy vào trong trường thương, lập tức lan từ cán thương tới mũi thương sau đó có một ngọn lửa màu tím bốc lên cuồn cuộn tựa như thương anh của phong hỏa thương tưởng mẫn cũng vung quỳ đầu đại đao lên thanh đao này gã đã luyện chế bằng tà pháp vừa vung lên liền lập tức truyền ra tiếng kêu gào khóc lóc cực kỳ thảm thiết trong không trung giờ phút này hai người không chút giao dự một trái một phải chia nhau bao vây la trinh. mặc dù là luyện khí sư nhưng dù sao bọn họ cũng đã ở thanh vân tông nhiều năm như vậy thành tựu trên phương diện võ đạo mặc dù không bằng phương diện luyện khí nhưng sự chênh lệch cũng không quá lớn tử long quán nhật Trường thương trong tay nghiêm giới uốn cong như một cây cung, sau đó đột ngột lao về phía La Trinh với uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mãnh quỷ Phệ thiên, tường mẫn cũng lao vút về phía hắn, Phung thanh đào đen ngòm không chỉ mang theo tiếng gió phù phù mà còn có cả âm thanh đào khóc thảm thiết với thế cuồng. Đối mặt với thế liên thủ tấn công của họ, La Trinh nhẹ nhàng lùi về sau hai bước. Phong hỏa thương của nghiêm giới chém tới trước ngực La Trinh, hắn liền linh hoạt tích người sang một bên, tránh được mũi phong hỏa thương. Nhưng đúng lúc đó mũi thương bắn ra một luồng thương cương cực kỳ hung mãnh nhằm thẳng vào ngực La Trinh trong chớp mắt, La Trinh cười lạnh một tiếng. Lưu Quang kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, lợi dụng thân kiếm chặn đứng thương cương. Thông thường kiếm rất ít được dùng để phòng ngự, bởi vì độ rộng thân kiếm không đủ, hơn nữa lại dễ dàng bẻ gãy. Thương cương đánh lên thân Lưu Quang kiếm, trường kiếm hoàn toàn bị bẻ cong, nhưng Lưu Quang kiếm dù sao cũng là tiên khí, cho dù cong đến mức này cũng không hề gãy. chặn lại thương cương của nghiêm giới. La Trinh thuận thế di chuyển lên phía trước, đúng lúc này tung ra một chiêu kiếm pháp căn bản, Thượng Liêu Liếm, keng, chỉ một chiêu vậy kiếm đơn giản, lưu quang kiếm đỡ lấy trường thương của Nghiêm Giới với tốc độ cực nhanh, quải kiếm, băng kiếm. Ngay sau đó, La Trinh lập tức tung ra hai chiêu kiếm, một chiêu quải kiếm hất vang phong hỏa thương xuống đất, một chiêu băng kiếm đâm thẳng về phía Nghiêm Giới, động tác của La Trinh thật sự quá nhanh, Nghiêm Giới chưa kịp phản ứng thì phong hỏa thương đã nằm sóng xoài trên nền đất. Đến khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, lưu quang kiếm của la trinh đã ở ngay trước mặt gã rồi trên mặt nghiêm giới toát ra vẻ sợ hãi có lẽ vì đang ở lần danh sống chết nên gã cảm thấy lúc này thời gian trôi qua cực kỳ chậm thấy sắc bạc trói lọi lan tỏa trên lưu quang kiếm một chiêu băng kiếm của la trinh sợ rằng có thể dễ dàng lấy mạng gã nghiêm giới không nhịn được gào to chết rồi dù gã biết rõ bản thân khó tránh được một kiếm này của la trinh nhưng vẫn theo phản xạ của điều kiện giơ tay che trước ngực vừa hoạt lưu quang kiếm sượt qua cánh tay hắn khi thế như vụ bão đâm thẳng về phía ngực nghiêm giới mũi kiếm xé rách trường bào vừa chạm vào lồng ngực gã liền đột một ngừng lại nghiêm giới ngạc nhiên tột độ gã có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của mũi kiếm in trên lồng ngực một chiêu khiến gã chắc chắn sẽ mất mạng lại đột nhiên dừng lại ngay sau đó nghiêm giới nhìn vẻ mặt lạnh lùng của la trinh chỉ thấy hắn hở một tiếng rồi rút kiếm về chữ cánh tay bị la trinh đâm sượt qua bên ngoài thì nghiêm giới không bị vết thương nào khác mà lưu quang kiếm sắc bén cực kỳ đột ngột thu chiêu thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không dính trên lưỡi kiếm, chẳng qua chỉ để lại một vết thương rất ngọt trên cánh tay nghiêm giới. Một lúc lâu sau mới có máu trào ra. Nhưng đối với tiên thiên cảnh mà nói, mấy vết thương này chỉ có thể coi là là vết thương nhẹ. nghiêm giới vốn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ La Trinh lại nương tay, nhất thời khiến đầu óc nghiêm giới có chút mâu. La Trinh thu hồi lưu quang kiếm, xoay người lại tung ra một chiêu thượng phách kiếm. Đau khí của tường mẫn cuồn cuộn sông đến, sự u ám tỏa ra từ thanh đau khiến lòng người hốt hoảng kiếm quang màu bạc chói lọi bùng nổ như sao băng nơi chân trời mãnh liệt giao hòa với đao khí trong tư thái cực kỳ sắc bén trong nháy mắt những âm thanh gào khóc thảm thiết kia càng thêm chói tai ảo ảnh hình đầu lâu đen ngòm lơ lửng xung quanh đao khí há miệng nhìn chằm chằm la trinh, dường như không cắn nuốt được hắn thì tuyệt đối không bỏ qua thế nhưng kiếm quang của lưu quang kiếm lại sắc bén tột độ khoảnh khắc đao khí đan cài với kiếm quang chỉ diễn ra trong chớp mắt ngay sau đó đao khí với uy thế kinh người đã bị kiếm quăng cắt thành từng mảnh vụn sau khi vỡ vụn những mảnh đao khí rơi lả tả trong không gian khiến mặt đất vốn bằng phẳng trở nên gồ ghề lồi lõm lưu quang kiếm trong tay la trinh tùy ý xoay tròn la trinh bước từng bước về phía tưởng mẫn giờ phút này trên gương mặt tưởng mẫn ngập tràn hoảng hốt tưởng mẫn vừa sử dụng công pháp quỷ khốc lang hào chẳng đây là công pháp mạnh nhất mà gã từng tu luyện lúc ấy ngoài đao pháp này gã còn chế tạo được một thanh quỷ đầu đại đao công pháp này và quỷ đầu đại đao kết hợp với nhau thậm chí còn giúp gã có năng lực khiêu chiến các đối thủ vượt cấp thuật luyện khí của tưởng mẫn có lẽ không bằng nghiêm giới nhưng nếu xét về lực chiến đấu thì thực lực của tưởng mẫn tuyệt đối không phải dạng vừa trong nhóm luyện khí sư nhưng la trinh chẳng qua chỉ dùng một chiêu kiếm pháp căn bản nhất đã hóa giải tất cả ban đầu tất cả võ giả đều sẽ tu luyện các loại kỹ xảo quyền pháp đao pháp kiếm pháp căn bản sau khi thành thục họ mới căn cứ vào đặc điểm của mình để lựa chọn phương hướng phát triển phù hợp tuy lựa chọn con đường luyện khí sư nhưng tưởng mẫn vẫn nắm rõ kiếm pháp căn bản nếu chỉ dùng kiếm pháp căn bản điều này chứng tỏ la trinh vốn không phải là cao thủ dùng kiếm chắc chắn la trinh còn có các thủ đoạn khác chưa dùng ra nhưng để đối phó với mình hắn chỉ cần dùng kiếm pháp căn bản là đủ rồi bản thân không phải là đối thủ của người này ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức chi phối đầu óc của tưởng mẫn lúc này tưởng mẫn chỉ có một ý nghĩ duy nhất chính là chạy trốn đúng lúc tưởng mẫn bỏ lại quỷ đầu đại đao muốn xoay người chạy trốn thì chợt nghe la trinh nói ta có thể không lấy mạng tên kia thì cũng sẽ không giết ngươi huống chi ngươi cảm thấy có thể chạy thoát được sao Tưởng mẫn tức thì dừng bước, cảm thấy La Trinh nói cũng có lý. Với thực lực của gã, cho dù muốn chạy trốn cũng không thể nào trốn được. Huống chi gã cũng thấy rõ nghiêm giới vẫn sống sót dưới một kiếm của La Trinh. Lúc đó tưởng mẫn còn cực kỳ kinh ngạc, thì ra La Trinh đã nương tay với họ. Thực ra La Trinh không phải người lương thiện, trong thế giới của võ giả, lương thiện với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn biết rõ nếu hôm nay không ra tay với hai người này, thì chăn chăn hắn sẽ bị họ nhớt lại để tra hỏi tại sao bản thân có thể ngưng luyện ra tiên khí. Bất luận hắn có trả lời hay không, kết quả cuối cùng đều là hắn sẽ trở thành thi thể bị ẩn giấu trong một đỉnh núi bí ẩn nào đó, theo thời gian, cuối cùng biến thành một nắm đất vàng. Lúc này nếu đang ở ngoài Thanh Vân Tông, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay với họ. Những người dám âm mưu hãm hại hắn đều phải chết, nhưng dù sao hai người này cũng là đạo sư của Thanh Vân Tông. Việc hắn tới chám hỏa phong cũng không phải chuyện gì bí mật, nếu thật sự lấy mạng họ thì khi Thanh Vân Tông điều tra ra, sợ rằng hắn và Tô Linh Vận sẽ gặp phiền phức lớn ta tha cho các ngươi một mạng là vì các ngươi là đạo sư của thanh vân tông mặc dù ta thật sự rất muốn giết hai tên cặn bã như các ngươi là trinh lạnh nhạt nói với nghiêm giới và tưởng mẫn nếu để các ngươi sống thì ta nghĩ các ngươi hẳn cũng hiểu được một đạo lý ngậm chặt miệng lại và bảo đệ tử của các ngươi đừng nhiều chuyện nếu không xảy ra chuyện này để bọn họ ngậm miệng quả thực có chút khó khăn nhưng mang tiếng là đạo sư bọn họ lại nảy lòng tham với la trinh chuyện xấu xa này bọn họ càng không muốn lan truyền ra bên ngoài la trinh vừa rất lời Nghiêm giới lập tức nói. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không nói lung tung. Đám đệ tử kia là đệ tử của ta, ta bảo chúng ngậm miệng thì bọn chúng tuyệt đối không dám nói ra một chữ. Tưởng Mẫn cũng ngẩng đầu thầy thốt. La Trình cười nhạt, chẳng qua là để các ngươi chú ý một thút thôi. Nếu thật sự truyền ra chuyện gì, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trên chám hỏa phong có hơn nghìn người nhìn thấy La Trình chut thoi neu that su truyen ra tiên khí. Giờ phút này, sợ rằng tất cả các đệ tử trên chám hỏa phong đều đã biết chuyện này la trinh tuyệt đối không tin hai người này thật sự có thể quản được mồm miệng của nhiều người như vậy sau khi la trinh rời đi nghiêm giới đưa tay lau mồ hôi trên trán may mà la trinh vẫn còn một chút kiêng rè nếu không hôm nay gã và tưởng mẫn chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây hơn nữa nghe ý tứ của la trinh thì có lẽ hắn bỏ qua cho bọn họ cũng không hoàn toàn là do kiêng rè gã có cảm giác thằng nhóc này vốn không coi hai người bọn họ ra gì người trẻ tuổi bây giờ kẻ nào kẻ nấy đều ngoan độc tưởng mẫn nhặt quỷ đầu đại đau lên gã vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc kinh hãi Vừa rồi, ngươi nói sai rồi, không phải người trẻ tuổi bây giờ ngoan độc, nghiêm giới lắc đầu. Trừ việc năng lực chiến đấu của gã kém hơn tưởng mẫn thì bất luận là kiến thức hay ánh mắt đều sắc bén hơn đối phương nhiều. Hiện giờ người trẻ tuổi vẫn vậy, chỉ là trong thanh vân tông chúng ta lại có thêm một người ngoan độc. Có thể khiêu chiến đối thủ có cảnh giới vượt xa mình, hơn nữa chỉ hời hợt ra tay đã có thể đánh bại hai người bọn họ. Thực lực la trinh quả thật sâu không lường được, càng khoa trương hơn chính là hắn có thể ngưng luyện ra một thanh tiên khí. Một nhân vật như vậy sợ rằng từ khi Thanh Vân Tông Thành lập tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Hừ, ngoan độc thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn, ta nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn. Tưởng Mẫn cam giận nói, hiển nhiên vẫn còn có chút không cam lòng. Nghiêm giới lắc đầu cười, còn muốn diệt trừ hắn. Ha ha, tưởng Mẫn, ta nói này, ngươi dùng não chút đi, chẳng qua hắn không muốn sao đo với chúng ta mà thôi. Ngươi muốn đi diệt trừ hắn có khắc nào tự đi tìm cái chết. Tưởng Mẫn vẫn không phục, có điều giọng điệu càng ngày càng nhỏ. Gã cũng hiểu được người như La Trinh sớm muộn gì cũng gặt hái được thành tựu xuất sắc. La Trinh không dò so đo với gã, gã đã phải thắp hương cảm tạ rồi, vậy nên tưởng mẫn đành biểu môi nói. Ta chỉ nói mấy câu thôi, thằng nhóc kia có lợi hại đến đâu cũng không phải thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ mua thể nghe được lời ta nói? Một thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Hai vị thần có mắt nhìn xa được vạn dạm và tai nghe được tiếng nói chuyển theo gió. mươi 222, bước ra khỏi chám hỏa phong, La Trinh mới phát hiện trời đổ mưa. Mùa đông lạnh lẽo, nước mưa quả thật hiếm thấy vô cùng. Hắn nhìn sang luyện mục sơn cách đó không xa, ánh mắt nhất thời trở nên kiên định. Hắn từng cảm thấy luyện mục sơn cao không thể với tới, nhưng khi thực lực của La Trinh dần tăng lên, hắn biết ngày cứu được muội muội của mình không còn xa nữa. Ánh mắt hắn không dừng ở luyện mục sơn nữa, dứt khoát quay đầu rời đi. Đại hội toàn phong là cơ hội bộc lộ tài năng của hắn. Cuộc tỷ thí 3 năm mới tổ chức một lần này cực kỳ quan trọng với La Trinh. Vì từ giờ tới đại hội toàn phong vẫn còn một thời gian ngắn nữa nhưng trong khoảng thời gian này, La Trinh phải tận dụng triệt để từng giây từng phút. Đại hội toàn phong sắp diễn ra, dường như các đệ tử đều trở nên gấp gáp. đệ tử ngoại môn vội vã chạy nước rút muốn bước vào nội môn, đệ tử nội môn muốn trèo lên những thứ hạng đầu, còn những đệ tử xếp hạng đầu trong nội môn thì chuẩn bị kế hoạch nhằm lấy được thành tích tốt ở đại hội toàn phong. trong khoảng thời gian này, dù là ngọn núi xếp thứ nhất hay tiểu vũ phong xếp hạng cuối cùng, dù là đệ tử có thiên phú bình thường hay có thiên phú chắc tuyệt đều liều mạng khắc khổ tu luyện la trinh cũng không phải ngoại lệ việc tu luyện ở huyện ngư thâm đàm đã tiêu tốn quá nhiều điểm tích lũy của hắn trước đây la trinh chỉ cần tu luyện trong huyện ngư thâm đàm một canh giờ nhưng hiện tại phải cần hai ba canh giờ nên khiến cho điểm tích lũy tiêu hao quá mức kinh người bước vào huyện ngư thâm đàm một lần cũng phải dùng mất mấy trăm điểm tích lũy vì để đảm bảo thẻ đệ tử có đầy đủ điểm tích lũy lúc này la trinh chỉ có thể dùng phương tinh để chữa cháy la trinh bị thanh vân tông bóc lột thê thảm một vạn viên phương tinh chỉ đổi được năm điểm tích lũy nhưng vì tu luyện nên hắn bắt buộc phải là như vậy. Sau một tuần chiến đấu với người cá trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Trình Lót cuộc cũng cảm thấy được mình đã đột phá từ cảnh giới nửa bước Tiên Thiên sang Tiên Thiên Cảnh. Đây là một bình cảnh cực kỳ quan trọng của võ giả trên con đường tu luyện. Tùy mức độ khó khăn mà võ giả Tiên Thiên Nhất Trọng phải đối mặt khi đột phá lên Tiên Thiên Nhị Trọng nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng trong tương la trinh rốt cuộc cũng Tiên Thiên Cảnh cũng sẽ gặp bình cảnh. Ví dụ như bình cảnh xuất hiện khi võ giả Tiên Thiên Cửu Trọng muốn đột phá đến Tiên Thiên Thập Trọng thì rất khó. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đột phá lên chiếu thần cảnh còn khó khăn hơn nhiều. Trong một trăm vị tiên thiên đại viên mãn, sợ rằng chỉ một người có thể bước vào cảnh giới chiếu thần cảnh. Hầu hết mọi người cả đời cũng không vượt qua được bình cảnh này. Mặc dù bước sang cảnh giới tiên thiên nhị trọng là chuyện tốt, nhưng điểm tích lũy trong thẻ đệ tử của La Trinh cũng chẳng còn bao nhiêu. Cái này thật phiền phức. Trên đường từ huyễn ngư thăm đàm trở về tiểu vũ phong, La Trinh không ngừng cau mày, không có một chút vui sướng nào khi đột phá đối với hắn mà nói, điểm tích lũy cạn kiệt quả thực là một chuyện phiền phức. Ở trong Huyền Ngư Thâm Đàm, La Trình có thể tu luyện khí lực, nhưng bây giờ cầm Lưu Quang kiếm trong tay, La Trình không thể tu luyện kiếm thuật trong đầm sâu được. Nơi thích hợp để tu luyện kiếm thuật nhất trong Thanh Vân Tông chính là Đài Thất Tinh Kiếm Quang, nơi này không tốn nhiều điểm tích lũy như ở Huyền Ngư Thâm Đàm, mỗi canh giờ tu luyện trong Huyền Ngư Thâm Đàm mất 200 điểm tích lũy, còn ở Đài Thất Tinh Kiếm Quang chỉ mất 80 điểm tích lũy. Là trình đoán có lẽ bởi đài thất tinh kiếm quang có thể cho phép nhiều người tu luyện cùng một lúc mà huyễn ngư thâm đàm chỉ có thể tiếp nhận một người mà thôi. Vấn đề là trong thẻ đệ tử của La Trinh chỉ còn lại đúng 80 điểm tích lũy, tối đa chỉ đủ để hắn tu luyện ở đài thất tinh kiếm quang một giờ, hoàn toàn không đủ dùng. La Trinh buồn bực đi lên tiểu vũ phong chuẩn bị cơm no rượu say nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ mới ăn cơm tối xong liền gặp Trương Vô Huyền. La Trinh nhìn thấy Trương Vô Huyền tựa như hạn hán nhu han han gặp mưa rào nếu nhờ trương vô huyền đi đấu giá thiên diễn tinh hoa thì có thể giúp la trinh giải quyết mối phiền toái trước mắt vậy nên bình thường la trinh vốn trầm ổn giờ phút này lại có chút vội vàng nôn nóng hỏi thế nào thấy dáng vẻ nóng vội của la trinh trương vô huyền cảm thấy vô cùng kỳ quái lần đấu giá tinh thạch trước la trinh đã thu được một số lượng phương tinh cực kỳ lớn đối với những đệ tử ngoại môn khác số phương tinh này là một khoản tiền khổng lồ rồi nhưng trong bộ dạng của la trinh lúc này hình như có vẻ đang thiếu phương tinh nhưng kỳ quái thì kỳ quái Trường vô huyền cũng không hỏi thẳng ra, chỉ cười nói, trong buổi đấu giá lần trước, đồ của Huynh đã đấu giá thành công. Giá bán cuối cùng là bao nhiêu? Mặc dù không tới hiện trường buổi đấu giá nhưng La Trinh vẫn vô cùng yên lòng. Mỗi bảo bối được bán ra ở khu đấu giá thiết lộc thì đều là giá trên trời, không bao lâu sẽ lan truyền trên phố, đến lúc đó La Trinh có thể dễ dàng hỏi thăm được tình hình. Trường vô huyền cười vui vẻ, thừa nước đục thả câu nói, Huynh đoán xem. Giáng vẻ tươi cười phân khích của trường vô huyền chứng tỏ thiên diễn tinh hoa bán ra cực kỳ thuận lợi với cái giá không tôi. Số tiền này chắc chắn không ít hơn so với lần đầu giá trước. La Trinh ngẫm nghĩ một chút, nói ra một số tiền đại khái, 15 vạn. Trường vô huyền lắc đầu, cố tỏ ra bí hiểm, 20 vạn. La Trinh báo giá cao hơn, vẫn thấp, 25 vạn. Lần này La Trinh cũng có chút kích động. Lần trước ở phòng đấu giá thiên lộc, La Trinh tận mắt chứng kiến thiên diễn tinh hoa được đấu giá 12 vạn. Chẳng lẽ lần này nhờ Trương Vô Huyền lại có thể bán được giá tiền gấp đôi? Bây giờ Trương Vô Huyền mới cười sang sảng, nói, 28 vạn. Sao nhiều vậy? Nghe được con số này, trên mặt La Trinh toát ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng là thiên diễn tinh hoa, vì sao lần trước chỉ bán được 12 vạn, lần này lại có thể bán được với giá 28 vạn? La Trinh không hiểu ra sao, ta cũng không ngờ lần này lại cạnh tranh kịch liệt như vậy. Trương Vô Huyền lắc đầu, nhìn La Trinh cười nói, coi như huynh may mắn. Đúng lúc gặp phải hai đại gia tộc đang luyện tiên khí, hai đại gia tộc, La Trình vẫn dối rắm hai đại gia tộc trong miệng trương vô huyền, một nhà là Tử Cấm, Dư Gia, một nhà khác là Kỳ Lân, Vân Gia. Nghe nói hai gia tộc này muốn nâng tiên khí từ hạ phẩm đến trung phẩm, nhưng mỗi binh khí từ lúc luyện chế đến khi hoàn thiện chỉ có một cơ hội để tiến hành ngưng luyện. Việc này sẽ trực tiếp quyết định phẩm cấp của binh khí. La Trình có thể ngưng nguyện ra lưu quang kiếm là bởi trước đó, xa đạo tử không thể ngưng luyện được nữa. Cuối cùng nhường cơ hội ngưng luyện lưu quang kiếm cho thế hệ sau, cũng chính là La Trinh. Sau khi ngưng luyện binh khí thành hình, muốn thăng cấp binh khí là việc cực kỳ khó khăn, hoặc sẽ phải luyện chế lại từ đầu, hoặc thông qua việc khảm tinh thạch để nâng cao uy lực của vũ khí. Có điều uy lực tăng lên cũng có mức độ nhất định. Phương pháp cuối cùng là sử dụng công pháp bí mật nấu chảy thiên diễn tinh hoa rồi rót vào trong binh khí. Nhưng thiên diễn tinh hoa hiếm có như vậy, bình thường mấy năm cũng chưa xuất hiện một lần. Muốn nâng cấp một tiên khí hạ phẩm lên thành tiên khí trung phẩm thường cần tới mười mấy, thậm chí mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa cũng chưa chắc đã thành công. Dư gia và vân gia có lịch sử lâu đời, trong tộc cũng có hai, ba tiên khí hạ phẩm, nhưng tiên khí trung phẩm thì hoàn toàn không có. Trên thực tế, trong bảy đại sĩ tộc, năm nhà còn lại đều có một tiên khí trung phẩm. Đây cũng chính là lý do vì sao dư gia và vân gia muốn dùng thiên diễn tinh hoa để luyện ra tiên khí trung phẩm đến như vậy. Trong lần đầu giá trước năm giọt thiên diễn tinh hoa đã rơi vào tay hoàng lão đầu của thiên long hoàng gia lần này dưới sự tuyên truyền của phòng đấu giá thiên lộc dư gia và vân gia sao có thể bỏ qua cơ hội khi buổi đấu giá vừa bắt đầu hai nhà đã chèn ép nhau kịch liệt một mạch đẩy giá lên tới 13 vạn phương tinh trong nháy mắt đã gạt những khách hàng khác ra một bên thậm chí hai nhà còn âm thầm cử người đến chỗ đối phương trao đổi điều kiện để đối phương từ bỏ việc đấu giá gia tộc mình có thể lấy vật khác để đền bù tổn thất đáng tiếc thiên diễn tinh hoa quá mức mê người Hai bên đều không tự nguyện từ bỏ cơ hội này, chỉ có thể tiến hành trả giá công bằng. Vậy nên lần bán đấu giá này, sự cạnh tranh kịch liệt hơn hẳn lần trước, cuối cùng giá tiền đã lên tới 28 vạn phương tình. Kết quả thiền diễn tinh hoa rơi vào tay dư gia. Trương Vô Huyền kể rõ tình hình lúc ấy. Có thể tưởng tượng ra trận đấu giá đó kịch tính cỡ nào, thậm chí người dư ra và vân gia suýt du gia va phân gia suyt xay ra tranh chấp. Nếu không phải kiêng rẻ mặt mũi của đại sĩ tộc thì sợ rằng hai bên sẽ ra tay ngay tại chỗ. Trương Vô Huyền móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ nhỏ lấp lánh văng sáng màu xanh lục, sau đó nói với La Trình, "Huynh lấy lệnh bài ra đi, sau khi trừ phí thủ tục bán đấu giá thì còn lại 25 vạn 2000 viên phương tinh, bây giờ ta sẽ chuyển vào trong lệnh bài của huynh. Phí thủ tục của phòng đấu giá Thiên Lộc có nhiều mức khác nhau, nếu là người bình thường bán đấu giá đồ vật thì sẽ mất hai, thậm chí là ba phần giá tiền. Đây cũng là chỗ thu được lợi nhuận lớn nhất của phòng đấu giá Thiên Lộc, có điều dưới sự giúp đỡ của Trương Vô Huyền, La Trình chỉ mất một phần giá tiền." dù vậy riêng lần đấu giá đặc sắc này phòng đấu giá thiên lộc cũng thu được hai vạn tám viên phương tinh mà khoản thu này lại được ghi chép vào sổ cá nhân của trương vô huyền vậy nên giờ phút này trương vô huyền ngược lại phải cảm ơn la trinh mới đúng la trinh lấy thẻ đệ tử trong nhẫn tu di ném cho trương vô huyền trương vô huyền để tấm thẻ màu xanh biếc kia cạnh lệnh bài đổi tiền của phòng đấu giá thiên lộc nguyên khí tràn ra từ trong tay hắn tấm thẻ kia dần dần bị hòa tan chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn ẩn vào trong vào trong lệnh bài của phòng đấu giá thiên lộc tấm thẻ nửa trong suốt này luyện chế từ tinh hạch của yêu thú bên trong ghi chép số lượng tinh thạch của hiệu đổi tiền thiên lộc hơn nữa còn dùng thủ đoạn đặc biệt của chương gia để tiến hành mã hóa vậy nên sử dụng cực kỳ thuận tiện sau khi tấm thẻ dung nhập vào lệnh bài 25 vạn 2.000 viên phương tinh cũng chuyển vào trong đó tốt lắm lần giao dịch này thành công viên mãn có điều la trình huỳnh này lần trước huỳnh nói còn thiên diễn tinh hoa phải không thật sự còn sao trương vô huyền hỏi mặc dù trương vô huyền biết la trình sẽ không nói bừa hắn nói có thì là có nhưng có thể tùy tiện lấy ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, mấy chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó khiến người khác tin tưởng, nếu chắc chắn còn là tốt nhất. Thiên diễn tinh hoa ở đế đô phần thiên cực kỳ đắt hàng, có thể nói là La Trinh có bao nhiêu hắn cũng có thể giúp La Trinh bán được bấy nhiêu, chẳng qua chỉ sợ La Trinh thật sự không có nữa. La Trinh nở một nụ cười thần bí, sau khi cất kỹ lệnh bài của hiệu đổi tiền thiên lộc liền dẫn Trương Vô Huyền tới một nơi bí mật, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, nói, đây là 100 giọt thiên diễn tinh hoa. Huynh tự quyết định xem nên đấu giá một lần hay đấu giá hai lần. La Trinh cười khẽ. Trương Vô Huyền trợn tròn hai mắt, thật sự có 100 giọt. Giờ phút này Trương Vô Huyền đã không thốt nên lời. Hắn thậm chí còn nghi rằng trong tay La Trinh không chỉ có 100 giọt thiên diễn tinh hoa như vậy. Trương 223. La Trinh tất nhiên không chỉ có một chút thiên diễn tinh hoa như vậy. Lần trước hắn có hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa. Sau khi nhờ Trương Vô Huyền đi đấu giá 50 giọt thì trong tay còn lại hơn 500 giọt. Ngưng luyện lưu quang kiếm tốn hơn 100 giọt, cộng thêm số thiên diễn tinh hoa trong bình này thì La Trinh còn dư lại 400 giọt thiên diễn tinh hoa, nếu đắt hàng như vậy, 100 giọt này nên chia làm hai lần, mỗi lần 50 giọt hay bán đấu giá cho một lần? La Trinh hỏi. "Đương nhiên là một lần 100 giọt rồi." Trương Vô Huyền kích động lớn tiếng nói, có điều hắn vội vàng bịt kín miệng mình, dù sao hắn cũng không thể làm lộ ra chuyện La Trinh đã cung cấp thiên diễn tinh hoa được. Cái đầu mập mạp của Trương Vô Huyền ngó tránh ngó phải một hồi, La Trinh bật cười yên tâm không có ai để ý tới phía này đâu năng lực linh hồn của lạt trinh mạnh hơn trương vô huyền và các đệ tử ngoại môn trong tiểu vũ phong nhiều dù nhắm mắt lại hắn cũng có thể biết có người nhìn mình chăm chú hay không bọn họ muốn nâng cấp tiên khí hạ phẩm lên tiên khí trung phẩm thì 50 giọt thiên diễn tinh hoa có thể không đủ vậy nên trong lúc luyện chế bất kỳ luyện khí sư nào cũng sẽ không nương tay vừa bắt đầu sẽ dùng tất cả thiên diễn tinh hoa Mà số lượng thiên diễn tinh hoa càng nhiều thì tỷ lệ thành công càng cao trương vô huyền nói Nếu sử dụng 50 giọt Thiên Diễn tinh hoa thì tỷ lệ để tiên khí hạ phẩm thăng cấp lên tiên khí trung phẩm là một phần 5, nhưng nếu sử dụng 100 giọt thì tỷ lệ thành công sẽ vượt hơn một nửa. Vậy nên giá trị của 100 giọt Thiên Diễn tinh hoa lớn hơn hẳn 50 giọt Thiên Diễn tinh hoa. Ví dụ như lần trước là Trình Ngưng luyện Lưu Quang kiếm đã sử dụng toàn bộ Thiên Diễn tinh hoa. Thật ra đây là một cách làm chính xác, chỉ có điều vô cùng lãng phí, không xác định điểm mấu chốt, gần như dùng Thiên Diễn tinh hoa bao bọc toàn bộ thanh kiếm. Chỉ có thể nói do La Trinh có quá nhiều thiên diễn tinh hoa mà thôi. Đã như vậy, lần này lại phải nhờ tới Vô Huyền huynh rồi. Nói xong, La Trinh giao chiếc bình nhỏ đựng 100 giọt thiên diễn tinh hoa cho Trương Vô Huyền. 100 giọt thiên diễn tinh hoa chén trúc trong chiếc bình như từng tinh linh nhỏ riêng biệt tỏa ra hào quang màu bạc lấp lánh. Thấy nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, Trương Vô Huyền thậm chí còn cảm thấy có chút mơ hồ, có trời mới biết La Trinh lấy đâu ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy. Bí mật này của La Trinh, Trương Vô Huyền chắc chắn sẽ không nhiều lời. Sau khi cẩn thận bỏ vào nhẫn tu di, hắn nghiêm túc cười nói, nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của La Trinh Huynh. Lần thứ hai La Trinh lấy ra 100 giọt thiên diễn tinh hoa, theo phán đoán của Trương Vô Huyền, trong tay La Trinh nhất định không thiếu thiên diễn tinh hoa, hơn nữa có lẽ không chỉ có 100 giọt này. Hoặc là La Trinh đã phát hiện ra một nơi bí mật có số lượng lớn thiên diễn tinh hoa, hoặc La Trinh đã tìm được phương pháp luyện chế thiên diễn tinh hoa, nhưng dù thế nào đi nữa, đây cũng là cơ duyên của La Trinh. Hiện tại là lúc La Trinh cần tiền, trong lúc cấp bách. Trương Vô Huyền mang tới hơn 25 vạn phương tinh, đối với hắn mà nói, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày thứ hai, La Trinh liền đi đổi điểm tích lũy, lấy 5 vạn phương tinh đổi lấy hai vạn 5000 điểm tích lũy, sau đó không chút chậm trễ đi thẳng tới Đài Thất Tinh Kiếm Quang, giống như ở Huyền Ngư Thâm Đàm, Đài Thất Tinh Kiếm Quang cũng là một bí cảnh tu luyện. Chỉ có điều Huyền Ngư Thâm Đàm đã có từ lâu đời, một lần chỉ có thể tiếp nhận một người tu luyện, còn Đài Thất Tinh Kiếm Quang thì có thể tiếp nhận mấy trăm người đồng thời tu luyện nghĩ tới mấy trăm người cùng nhau tu luyện ở đó la trinh đoán có lẽ đài thất tinh kiếm quang không phải chờ đợi như như nguyễn ngư thâm đàm nguyễn ngư thâm đàm mặc dù tốn nhiều điểm nhưng hiệu quả rèn luyện tu vi lại cực kỳ tốt huống chi đối với đệ tử bình dân mà nói mấy trăm điểm tích lũy là con số khổng lồ nhưng với nhóm đại sĩ tộc thì số tiền đó không đáng nhắc tới khi la trinh đi tới đài thất tinh kiếm quang thì lập tức trợn mắt trước mắt hắn là một hàng dài đông nghìn nghịt số người xếp hàng trước đài thất tinh kiếm quang lên đến mấy trăm người sao lại như vậy là Trình nhìn đoàn người đông nghìn nghịt từ từ bước tới. Đại Thất tinh kiếm quang là bí cảnh tu luyện được xây dựng 6 năm trước. Nghe nói lúc ấy có một gia tộc ở phương Bắc trong lúc khai thác khoáng sản đã đào được một khối cực địa linh thạch cao 10 trượng, rộng chừng 30 trượng. Sau khi biết được tin đó, Thanh Vân Tông đã tốn một số tiền lớn để mua lại khối cực địa linh thạch kia. Khối cực địa linh thạch lớn như vậy, cho dù là Thanh Vân Tông vô cùng lợi hại cũng không thể vận chuyển được. Cuối cùng, Thanh Vân Tông quyết định cắt khối linh thạch này thành 6 mảnh. Trở về bằng những chiếc phi thiên liễn khổng lồ, sau đó các pháp sư trong Thanh Vân Tông đã bố trí ảo trận, khiến đệ tử có thể dùng sức mạnh của cực địa linh thạch để tu luyện kiếm thuật. Mặc dù Đài Thất Tinh Kiếm Quang cũng có thể rèn luyện đao pháp, thường pháp, có điều mọi người phát hiện tu luyện kiếm pháp trong Đài Thất Tinh Kiếm Quang là đạt hiệu quả tốt nhất, hơn nữa số lượng người tu luyện kiếm pháp ở Thanh Vân Tông là nhiều nhất, từ đó Đài Thất Tinh Kiếm Quang đã trở thành nơi chuyên môn để tu luyện kiếm pháp. Nếu mang một thanh đại đao tới đây, người ta cũng sẽ không cho vào. Là chi đi tới đài thất tinh kiếm quang, nhanh chóng phát hiện phía trước có hai đội ngũ đang xếp hàng, hắn khẽ cau mày, chẳng lẽ tới đây xếp hàng còn cần cầm theo văn thư sĩ tộc mới được ưu tiên sao? Một hàng tính ra có tới hơn trăm người, hơn nữa cần phải trờ đám đệ tử trong đài thất tinh ra co toi hon tram nguoi hon nua can phai cho đam đe tu trong đai that tinh kiem quang đi ra mới có thể vào tiếp, nghĩ cũng biết phải đợi bao lâu. Hiện tại đại hội toàn phong sắp diễn ra, tất cả đệ tử trong thanh vân tông đều tận dụng tối đa thời gian tu luyện, vậy nên thời gian xếp hàng bên ngoài e là tương đối dài. Việc La Trinh không hiểu chính là trong hàng này đã có một số người chờ đợi cả một ngày, thậm chí còn lâu hơn thế. Nhưng ở một hàng khác thì chỉ có chừng 10 người người xếp hàng. Nghĩ đến đây, La Trinh liền đi về phía hàng ít người hơn. Vị huynh đài này, vì sao bên này lại ít người xếp hàng như vậy? La Trinh lên tiếng hỏi, đối phương là một vị đệ tử mặc trường bào đen. Người nọ nghiêng đầu đánh giá La Trinh, thay hắn mặc trường bào trắng thì hơi khinh thường nói, người vẫn nên sang bên kia đứng đi. Vì sao, chẳng lẽ nơi này không cho đệ tử ngoại môn xếp hàng? là trinh thấy người đứng xếp hàng đều mặc trường báo đen vậy nên mới hỏi như vậy người nào ật cười người không nhìn thấy thực lực của đội ngũ này sao bên này là nơi xếp hàng vào tầng thứ 8, thứ 9 và thứ 10 của đài thất tinh kiếm quang không có thực lực thì sang bên kia xếp hàng đội ngũ bên kia có thể tiến vào từ tầng thứ bảy trở xuống à thì ra là như vậy là trinh gật đầu trong lòng đã tỏ tưởng mọi chuyện thì ra đài thất tinh kiếm quang này không giống với nguyễn ngư thâm đàm bởi vì có niên đại lâu đời nên nguyễn ngư thâm đàm không được bố trí hợp lý cho lắm mỗi lần bước vào Huấn Ngư Thâm Đàm Tu Luyện, La Trinh đều phải đi từ tầng thứ nhất, bởi vì hiện tại từ độ sâu một trăm năm mươi thước trở lại trong đầm sâu đã không còn có tác dụng với hắn, vậy nên mỗi lần lặn xuống, hắn cũng đã lãng phí không ít thời gian. Thế nhưng đài Thất Tinh Kiếm Quang thì không giống như vậy, nó trực tiếp phân ra từng tầng, đệ tử có thực lực yếu có thể lựa chọn bước vào tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy, còn đệ tử có thực lực mạnh hơn sẽ chọn tầng thứ tám đến tầng thứ mười để tu tang thu nhat boi vi hien tai tu đo sau 150 thuoc tro lai trong đam sau đa khong đệ tử mặc trường bào đen xếp hàng ở đây thực lực không yếu. Đa phần là từ Tiên Thiên thất trọng đến Tiên Thiên cửu trọng, thậm chí trong đó còn có một vị là Tiên Thiên đại viên mãn, khó tránh bọn họ đều tụ tập ở chỗ này, như vậy cũng dễ cho La Trinh lựa chọn. La Trinh không phải cao thủ luyện kiếm, hơn nữa lúc này hắn vẫn sử dụng kiếm pháp căn bản, nhưng nếu thật sự bàn đến lực chiến đấu, hắn tự nhận sẽ không thua những đệ tử mặc trường bào đen đang xếp hàng trước mắt. Nếu bọn họ lựa chọn xếp hàng ở đây, La Trinh cũng có thể khiêu chiến độ khó từ tầng thứ 8. Cho nên mặt La Trinh vẫn tỉnh bơ đứng phía sau đội ngũ này vị đại tử mặc trường bào đen kia thấy la trinh không hề di chuyển liền quay đầu hỏi sao vậy nhìn dáng vẻ của ngươi là biết lần đầu tiên tới đài thất tinh kiếm quang tu luyện ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút quan trọng nhất là lựa chọn được độ khó thích hợp đài thất tinh kiếm quang này mặc dù chỉ là ảo trận nhưng nguyên cực từ quang được tinh luyện từ cực địa linh thạch trong đó là thật không cẩn thận sẽ bị thương nặng ngươi phải cân nhắc đến thực lực của mình ta khuyên ngươi vẫn nên sang bên kia xếp hàng đi nói xong vị đại tử kia chỉ về phía đội ngũ dài bên cạnh Tiếng của vị đệ tử mặc trường bào đen lớn như vậy, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của nhóm đệ tử đang xếp hàng bên kia. Đài thất tinh kiếm quang tuy chỉ cần 80 điểm tích lũy cho một canh giờ tu luyện, hơn nữa còn căn cứ theo tầng khác nhau mà số điểm tích lũy tiêu tốn cũng khác nhau, nhưng cũng không phải là nơi mà đệ tử ngoại môn bình thường có thể tùy ý ra vào. Cho nên đội ngũ xếp hàng dài như dòng lượn này đa số đều là đệ tử mặc trường bào đen, chỉ có một số ít đệ tử mặc trường bào trắng. Những đệ tử ngoại môn này có lẽ đều xuất thân từ gia đình giàu có nên mới có thể chống đỡ được với khoản phí tổn này. Giờ phút này, bọn họ mới phát hiện La Trinh mặc trường bào trắng là một đệ tử ngoại môn. Trong hàng đội ngũ La Trinh đang đứng, tất cả mọi người đều mặc trường bào đen, chỉ có mấy hắn mặc trường bào trắng nên lập tức nổi bật vô cùng. Càng không nói đến việc trong số những đệ tử đứng trước La Trinh, người có cảnh giới thấp nhất cũng là tiên thiên thất trọng, còn lại đều là tiên thiên bát trọng, thậm chí còn có một vị là tiên thiên đại viên mãn, mà La Trinh thì mới chỉ dừng chân ở tiên thiên nhị trọng mà thôi. Thấy cảnh tượng này. Không ít người đều âm thầm bật cười. Trên thế giới này luôn có một vài kẻ không biết tự lượng sức mình. Đến khi tên đệ tử mặc trường bào trắng kia tiến vào đài thất tinh kiếm, quang rồi sẽ biết. La Trinh chẳng buồn đoái hoài đến ánh mắt của người khác. Về phần vị đệ tử mặc trường bào đen có lòng tốt khuyên nhủ kia, La Trinh cũng chỉ khẽ cười. Ý tốt của người ta xin nhận, thế nhưng ta vẫn muốn thử xem. Đối phương thấy lời khuyên của mình không hiệu quả thì cũng lời khuyên luôn, chẳng qua chỉ lắc đầu thấp giọng nói. Không biết tự luong sức. La Trình xếp hàng chưa được bao lâu thì có hai mươi mấy người bước ra khỏi đại thất tinh kiếm quang, thực lực những người đó đều không tầm thường, tất cả đều là người luyện kiếm, hơn nữa đều đeo bảo kiếm sau lưng mà không để trong nhẫn tu di. Vì để tôi luyện kiếm ý mà không ít người luyện kiếm luôn mang bảo kiếm bên người, tuyệt đối không bao giờ tách ra. Thấy trước hợp nhóm người kia đều có phù văn giống nhau, La Trình liền biết đó hẳn là nhóm đệ tử tinh anh của một phong nào đó tới đây tu luyện. Sau khi nhóm người kia đi ra, đôi ngũ của La Trình bắt đầu nối đuôi nhau đi vào. Chương 224 La Trinh sao thẻ đệ tử cho chấp sự gác cửa, vị chấp sự kia vẫn cúi đầu thu lần lượt từng cái thẻ đệ tử mà không hề ngẳng đầu lên, nhưng khi nhìn đến thẻ đệ tử ngoại môn của La Trinh, hắn tức thì sừng sốt. Từ bao giờ mà đệ tử ngoại môn lại đến hàng bên này góp vui vậy, từ lúc làm chấp sự ở đây tới nay, hắn chưa từng tiếp đãi một vị đệ tử ngoại môn nào, vị chấp sự kia ngẳng đầu, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, liếc nhìn cái tên trên thẻ đệ tử của La Trinh, chậm rãi nói. Vị đệ tử La Trinh này bên này là hướng đi lên tầng thứ 8 trở lên của đài thất tinh kiếm quang thực lực của ngươi sợ là không thích hợp để đi vào tốt nhất ngươi nên sang bên kia xếp hàng vị đệ tử mặc trường bào đen lúc trước từng tốt bụng khuyên nhủ la trinh vốn đã đăng ký xong lúc này liền quay đầu nói vô ích thôi ta đã nhắc hắn rồi hắn cố ý muốn đi vào tầng thứ 8. chấp sự vốn tưởng la trinh không biết quy định của đài thất tinh kiếm quang đang định giải thích một chút cho hắn nghe được lời vị đệ tử mặc trường bào đen kia mới hiểu được thì ra la trinh vốn định tiến vào tầng thứ tám khủ khủ vị đệ tử này trong đài thất tinh kiếm quang không chỉ có ảo trận mà còn có nguyên cực tứ quang của cực địa linh thạch có thể khiến ngươi bị thương chấp sự tiếp tục khuyên bảo phôi thôi ta cũng nói với hắn rồi hắn vẫn muốn đi vào vị kia đệ tử mặc trường báo đen kia lại nói chấp sự không còn cách nào đành đứng vai hắn chẳng qua chỉ là một chấp sự trong đài thất tinh kiếm quang thôi cũng không phải là đạo sư của la trinh nghĩa vụ lớn nhất chính là thông báo cho đám đệ tử biết nguy hiểm và khó khăn trong đó nếu la trinh không nghe lời khuyên bảo hắn còn có thể làm gì cho nên chấp sự liền thu thẻ đệ tử của la trinh sau đó đưa cho hắn một tấm lệnh bài khác biết la trinh là lần đầu tiên bước vào đài thất tinh kiếm quang hắn liền nói cầm lấy tấm lệnh bài này có thể lựa chọn độ khó khi tiến vào đài thất tinh kiếm quang độ khó khác nhau sẽ trừ điểm tích lũy khác nhau ừ ta nhớ kỹ rồi la trinh nhận lấy sau đó theo những đệ tử mặc trường báo đen đi vào đài thất tinh kiếm quang là một khu vực xinh đẹp khổng lồ nếu nhìn từ bên ngoài sẽ giống hệt một cái đài ngắm cảnh trước mắt la trinh là những mảnh sân nhỏ giống như dụng bậc thang được bao bọc bởi dãy lan can bằng cẩm thạch trên làn can khác các loại mảnh thú long xà cực kỳ tinh xảo tráng lệ đi về phía trước một đoạn liền trông thấy một cây cầu lơ lửng giữa không trung độ rộng của cầu chỉ đủ để một người đi qua vậy nên tất cả đệ tử đều nối đuôi đi vào đi thêm một đoạn nữa trên cầu liền xuất hiện ba ngã rẽ mỗi hướng dẫn tới một khu đài đá bằng phẳng khác nhau vị đệ tử mặc trường báo đen đi trước la trinh kia bỗng quay đầu hỏi nguy chọn đài nào Cấp độ khó của mỗi đài không giống nhau, phía bên phải ghi số 8 biểu thị độ khó cấp 8, bên trái ghi số 9 biểu thị độ khó cấp 9, còn chính giữa ghi số 10 biểu thị độ khó cấp 10. Là trình lần đầu tiên tới đây, không nắm rõ cấp độ khó của đài thất tinh kiếm quang, cũng không có ai để trao đổi. Đành những vai nói, ta cũng không rõ lắm, ngươi lựa chọn cấp độ bao nhiêu, ta đi giống ngươi là đước. Vị đệ tử mặc trường bào đen cười nói, ta chính là tiên thiên bắt trọng, miễn cưỡng cũng chỉ có thể thích ứng với độ khó cấp 8 mà thôi. Ngụ ý chính là, hắn đường đường là tiên thiên bát trọng, lại chịu thể thích ứng với độ khó cấp 8, với thực lực của La Trinh, đi vào sợ rằng không trụ được, vậy được, ta cũng lựa chọn độ khó cấp 8 vậy. La Trinh cười nhạt, đi theo vị đệ tử mặc trường vào đen kia, người đó thấy vậy liền lắc đầu, hắn từng nhìn thấy nhiều người không biết tự lượng sức mình, nhưng chưa từng thấy ai không biết tự lượng sức mình như thế. Được thôi, người như thế cứ để hắn chịu khổ vài lần thì sẽ hiểu, vậy nên hắn liền dẫn đầu bước lên con đường số 8, vừa đặt chân lên đài đá kia cảnh sắc xung quanh tức thì biến đổi ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang bắt đầu khởi động ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang cũng không phải xuất sắc so với những ảo trận khác thậm chí còn có chút đơn sơ nguyên nhân là đài thất tinh kiếm quang chủ yếu dùng để tôi luyện kiếm ý muốn tôi luyện kiếm ý thì quan trọng nhất chính là tập trung tinh thần để tinh thần của mình hòa quyện với kiếm trong tay đạt tới trình độ người kiếm hợp nhất sau khi bước vào trong sân vị đệ tử mặc trường báo đen kia tháo thanh trường kiếm đeo trên lưng xuống thanh trường kiếm này được bao bọc kín kẽ Khi vị đệ tử kia tháo từng lớp bọc ra, cuối cùng để lộ ra một thanh bảo kiếm có một con rồng vàng khảm trên trên vỏ, cực kỳ uy vũ khí phách, vị đệ tử mặc trường bào đen rút kiếm phát ra một âm thanh trong trẻo giòn giã, cười nói với La Trinh. Thanh kiếm này tên Trúc Long, là linh khí trung phẩm. Vị đệ tử mặc trường bào đen này xuất thân từ sĩ tộc, nhưng thực lực trong gia tộc không phải quá mạnh mẽ, lại thêm hắn chỉ là một đệ tử chi thứ, địa vị không quá cao, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại gần như đều dựa vào bản thân vậy nên có thể sở hữu một linh khí trung phẩm cũng đủ khiến hắn cảm thấy tự hào dù sao phần lớn đệ tử nội môn trong thanh vân tông chỉ có huyền khí thượng phẩm thậm chí là linh khí hạ phẩm bảo kiếm rất đẹp nhưng không biết đài thất tinh kiếm quang này rốt cuộc tu luyện thế nào la Trinh nhìn xung quanh ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang này thật sự quá đơn sơ ngay cả một cảnh vật cũng không có xung quanh đều quá đỗi mơ hồ mù mịt sương khói che kín tầm mắt so với mấy ảo trận tinh xảo trên huyết sắc sơn thì khác biệt một trời một vực Vị đại tử mặc trường bào đen chỉ về phía cách đó không xa, nói, thấy hai cây cột phía trước không? La Trinh nhìn theo hướng tay đối phương chỉ, đúng là có hai cây cột thẳng tắp, phía trên còn có hai quả cầu thủy tinh. Đi theo ta. Vị đại tử mặc trường bào đen cầm bào kiếm, dẫn La Trinh tới chỗ hai quả cầu thủy tinh, thấy cái tên bên trên không? La Trinh chăm chú nhìn cái tên khác trong quả cầu thủy tinh. Trong một quả cầu hiện rõ hai chữ La Trinh, mà một quả cầu thủy tinh khác thì khác cái tên triệu triêu. noi vậy. Triệu chiêu chính là tên của vị đệ tử Mạc Trường Bảo Đen này, quả cầu thủy tinh này là của ngươi. Sau khi ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang được mở ra, cực địa linh thạch kia sẽ tỏa ra nguyên cực từ quang. Những nguyên cực từ quang này được bắn ra các hướng, ngươi phải dùng kiếm chặn chúng lại. Quy lực của nguyên cực từ quang tăng lên theo độ khó, nếu ngươi dùng kiếm bình thường thì sợ rằng chỉ một luồng nguyên cực từ quang cũng có thể phá hủy kiếm của ngươi. Vừa nói, triệu chiêu liền nhẹ nhàng vốt ve thân trúc long kiếm hiển nhiên hắn đã dùng thanh kiếm này để đối phó với nguyên cực từ quang rất nhiều lần thì ra là như vậy là trình nhanh chóng hiểu rõ nói cho cùng thử luyện trong đài thất tinh kiếm quang chính là bảo vệ quả cầu thủy tinh kia nếu quả cầu thủy tinh vỡ việc tu luyện cũng kết thúc những kiếm khách này sử dụng những luồng nguyên cực từ quang cuồn cuộn không ngừng để tôi luyện kiếm ý đoàng đoàng bỗng nhiên từ trong không trung vọng tới một tiếng sấm được rồi người nhanh rút kiếm ra đi những nguyên cực từ quang sắp tới rồi Mỗi quả cầu thủy tinh chỉ có thể chịu được ba lần nứt, bị đánh trúng ba lần sẽ vỡ nát, ngươi sẽ bị loại. Phải cẩn thận một chút, triệu chiêu nhắc nhở. La Trinh gật đầu, lập tức lấy lưu quang kiếm ra khỏi nhẫn tu di, một tay hắn cầm chuôi kiếm, một tay nhẹ nhàng rút kiếm. Vù, vù, vù. Một tiếng du dương em tài truyền đến, triệu chiêu đang chờ La Trinh rút kiếm, hắn cũng muốn nhìn xem La Trinh hốt cuộc có thể rút ra một bảo kiếm như thế nào. Nhưng đến khi nhìn lưu quang kiếm trong tay La Trinh... Hắn nhất thời trợn trắng mắt, nhìn từ bên ngoài, lưu quang của La Trinh có vẻ không uy vũ khí phách như trúc lòng của Triệu Chiêu, dáng vẻ chỉ là một trường kiếm bình thường. Nhưng khi nhìn đến từng dày ánh sáng màu bạc óng ánh uốn lượn trên thân kiếm, lại có thể mang đến cho người khác cảm giác chấn động lòng người. Đặc biệt là khi Triệu dai anh thấy một đường tiên văn như ẩn như hiện trên thân kiếm, hắn không nhịn được mà nốt nước miếng, đây, đây là tiên khí. La Trinh nhẹ nhàng vung lưu quang kiếm lên, kiếm quang tựa như dòng phu nước, ảo ạt tôn trào La Trinh quay đầu nhìn Triệu Chiêu, cười nói, đại khái là vậy. Đại khái là sao? Triệu Chiêu cảm thấy của họ mình đáng chát, một tên tiên thiên nhị trọng lại mang theo tiên khí bên người. Dựa theo hiểu biết của Triệu Chiêu, ngay cả tiên thiên đại viên mãn cũng không có tư cách cầm tiên khí, bởi vì bọn họ căn bản không thể phát huy hết uy lực của tiên khí. Tuy nhiên có vài vị tiên thiên đại viên mãn là đệ tử nòng cốt trong danh môn sĩ tộc, được trưởng bối thương yêu mà ban cho tiên khí. Nhưng, nhưng mà, La Trinh là một đệ tử ngoại môn. Thực lực mới dừng ở tiên thiên nhị trọng, dù thế nào thì cũng không thể sở hữu tiên khí, điều này trái với lẽ thường. Triệu chiêu tất nhiên không thể ngờ, tiên khí này là do La Trinh tự mình ngưng luyện, cũng không phải do người khác ban cho. Nếu thật sự muốn nói do ai ban cho, thì chính là người phụ nữ ở thiên cơ các, vì cơ duyên đã đưa cho La Trinh sản phẩm được hoàn thành một nửa. Trong lúc triệu chiêu còn đang sững sờ thì cách đó không xa đã có hai luồng cực quang mở ảo to cỡ miệng chén, toàn thân lé ra sắc xanh nhàn nhạt, nhạt, không nhanh không chậm bay về phía họ. Đây chính là nguyên cực tử quang, La Trình nhìn chằm chằm nguyên cực tử quang đang đến gần, nhẹ nhàng nâng lưu quang kiếm lên, chờ cơ hội tấn công. Giờ phút này, tâm thái của Triệu Chiêu đã mất cân bằng trầm trọng. Tại sao một tên tiên thiên nhị trọng lại có thể cầm tiên khí trong tay, đây là đạo lý gì? Đây không phải là phí của trời sao, cho dù có tiên khí thì thế nào, nếu không phát huy được uy lực của tiên khí thì có khác gì cầm thanh gỗ. Dưới sự căm giận sục sôi, Triệu Chiêu nhảy dựng lên, trúc long trong tay chém thẳng về phía một luồng nguyên cực tử quang hắn muốn cho La Trình hiểu được, kiếm không phải cái quan trọng nhất, quan trọng nhất là người dùng kiếm, cho dù hắn chỉ dùng linh khí trung phẩm, thì uy lực phát ra cũng mạnh hơn hẳn La Trình. Cuồng Long gào thét, giống, Cuồng Long gào thét là là bộ kiếm pháp cực kỳ bá đạo, uy mãnh. Mỗi chiêu kiếm tung ra đều sẽ có tiếng rồng ngâm với uy thế kinh người phát ra trên bầu trời. Kiếm khí hình rồng tỏa ra từ thanh kiếm của Triệu Chiêu phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức bện xoắn với Nguyên Cực Tử Quang. Nguyên Cực Tử Quang là một loại năng lượng vô cùng lợi hại có thể dùng để tôi luyện kiếm ý. Nếu kiếm ý đủ sắc bén thì tốc độ cắt nát nguyên cực tử quang sẽ càng nhanh, nhưng nếu kiếm ý không đủ sắc bén thì khó có thể làm được điều đó. Kiếm khí của Triệu Chiêu giao chiến với nguyên cực tử quang, sau đó nguyên cực tử quang bị kiếm khí hình rồng cắt nát thành từng mảnh, từng mảnh. Chỉ chốc lát sau sau, nguyên cực tử quang đã bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Thấy thành quả của mình, nét mặt Triệu Chiêu lộ vẻ hài lòng, hiển nhiên kiếm ý của hắn đã có tiến bộ, so với lần đối đầu trước thì tốc độ đã nhanh hơn. Với tốc độ này, thời gian hắn trụ lại ở độ khó cấp 8 lần này có thể nhiều hơn một nén nhang triệu chiêu giải quyết xong nguyên cực từ quang của mình liền nhìn về phía la trinh hắn cũng muốn xem la trinh làm sao có thể phát huy uy lực của tiến khí la trinh vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ khi nguyên cực từ quang tiến tới gần lưu quang kiếm chợt vung lên vẫn là một chiêu phách kiếm cực kỳ đơn giản phách kiếm triệu chiêu lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị là một kiếm khách hắn sao có thể không nhận ra kiếm pháp căn bản quen thuộc đó la trinh không tu luyện kiếm pháp khác sao chỉ biết dùng kiếm pháp căn bản dùng một thanh tiên khí để thi triển kiếm pháp căn bản trời ạ triệu chiêu cảm giác toàn thân nhức nhối veo một kiếm với ánh sáng màu bạc hình bán nguyệt xuất hiện trong nháy mắt mang theo hào quăng lấp lánh cực kỳ chói mắt bổ xuống theo hướng la trinh chém ra kiếm kia chính xác cắt vào chính giữa nguyên cực tử quang khác với kiếm khí hình rồng của triệu chiêu kiếm quang của lát trinh và nguyên cực tử quang khi giao chiến không phát ra bất cứ âm thanh hay khí thế nào chẳng qua là trong thời gian cực ngắn Tiếm quăng đã chém nát nguyên cực từ quăng to bằng miệng chén. Sau đó nguyên cực từ quăng liền biến mất hoàn toàn. chương 225 Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh, cả quá trình chỉ diễn ra trong ngáy mắt. Thời gian La Trinh phá hủy nguyên cực từ quăng nhanh hơn Triệu Triêu gấp nhiều lần. Triệu Triêu há hốc miệng. Trong một thời cực ngắn, hắn đã chịu quá nhiều đà kích, cảm thấy cả người đều có chút đờ đẫn. La Trinh nhìn dáng vẻ đó của Triệu Triêu thì thản nhiên nói, sắp tới nhiều nguyên cực từ quăng hơn, phải cẩn thận cách đó không xa có bốn luồng nguyên cực từ quang đang bay tới phía này bị la trinh đà kích hoàn toàn lúc này triệu chiêu thẩm dùng mình sắc mặt trở nên nghiêm túc tu luyện kiếm thuật cần chú ý giữ vững kiếm tâm tôi luyện kiếm ý không bị ngoại vật quấy nhiễu giết sạch toàn bộ tâm ma tốc độ vừa rồi của la trinh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của triệu chiêu nên khiến kiếm tâm của hắn bất ổn nếu kiếm tâm bất ổn thì kiếm ý sẽ suy yếu cuối cùng ảnh hưởng tới uy lực của gia chiêu của kiếm vậy nên đối với kiếm khách mà nói tâm tính dao động là điều tối thị thấy triệu chiêu nhanh chóng khôi phục tinh thần nét mặt la trinh đầy ý cười suy cho cùng vẫn là kiếm khách có thể ổn định kiếm tâm trong khoảng thời gian ngắn như vậy quả thật đáng khen la trinh cũng không nhiều lời tiếp tục tập trung đối phó với những nguyên cực tử quang kia nguyên cực tử từ quang từng đợt từng đợt liên tục không dứt hơn nữa số lượng từng đợt không ngừng tăng lên đợt thứ nhất chỉ có một luồng nguyên cực tử quang nhưng đợt thứ hai đã có hai luồng đợt thứ ba là ba luồng cứ vậy mà tiếp diễn muốn bảo vệ được quả cầu thủy tinh quan trọng nhất là tốc độ phá hủy nguyên cực tử quang nguyên cực tử quang là một loại năng lượng rất tình khiết được lấy ra từ cực địa linh thạch có tính chất vô cùng ổn định ít khi bị các nhân tố bên ngoài quấy nhiễu tựa như long ý ẩn chứa trong kiếm khí hình rồng của triệu chiêu nếu dùng để đối kháng với kẻ địch hoặc chém giết yêu thú thì hiệu quả cũng không tệ nhưng lại không ảnh hưởng quá lớn tới nguyên cực tử quang phải dựa vào kiếm ý để phá hủy nguyên cực tử quang đó chính là sự lĩnh ngộ thuần túy của kiếm đạo cho nên Nguyên cực từ quang này chính lựa chọn tốt nhất để tôi luyện kiếm ý. La Trinh và Triệu Chiêu không ngừng cắt nát nguyên cực từ quang từ đợt thứ nhất kiên trì đến đợt thứ 15. Lần này có 30 luồng nguyên cực từ quang đồng loạt xông lên. La Trinh và Triệu Chiêu mỗi người phải đối phó với 15 luồng. Phá cho ta! Kiếm quang sắc bén trong tay La Trinh như sóng nước mênh mông dập dềnh trong hồ lao về phía những nguyên cực từ quang kia. Từng tia kiếm quang liên tục đan cài tiêu diệt nguyên cực từ quang trong chớp mắt. 15 lăm luồng nguyên cực từ quang có trước có sau nhưng tốc độ phá hủy của la trinh sao mà thần tốc đến thế chỉ chốc lát sau chúng đã bị la trinh tiêu diệt sạch sẽ tốc độc của triệu chiêu chậm hơn hẳn la trinh lần này triệu chiêu đã hơi rơi vào thấy sức cùng lực kiệt mỗi lần anh đón nguyên cực tử quang hắn phải mất một khoảng thời gian không ngắn tốc độ lao tới của nguyên cực tử quang không phải quá nhanh nhưng cũng hết sức ổn định vững vàng chỉ cần có một con cá lật lưới thì sẽ ảnh hưởng tới quả cầu thủy tinh sau ba lần dạ nứt thì quả cầu thủy tinh sẽ hoàn toàn tan vỡ Xẹt, xoẹt, xoẹt từng luồng kiếm khí hình rồng ào ạt bay ra khỏi trúc long trong quá trình nguyên cực từ quang tấn công dồn dập triệu chiêu đã phá hủy được 14 luồng nhưng cuối cùng vẫn có một luồng nguyên cực từ quang lọt lưới chui vào quả cầu thủy tinh triệu chiêu muốn cứu nhưng không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng nguyên cực từ quang tấn công quả cầu rác rác quả cầu thủy tinh gắn trên cây cột xuất hiện một vết dạn kéo dài sắc mặt triệu chiêu hết sức khó coi không nghĩ tới lần này đến đợt thứ 15 quả cầu của hắn đã xuất hiện vết dạn đầu tiên trước kia thành tích tốt nhất của hắn là đợt thứ 17, so với trước kia thì thành tích của hắn có hơi thụt lui là trinh lạnh nhạt lắc đầu hắn có thể ra tay giúp triệu chiêu thế nhưng đài thất tinh kiếm quang này vốn dùng để tôi luyện kiếm ý của bản thân dựa vào sự giúp đỡ của người khác sẽ không gặt hái được bất cứ hiệu quả nào triệu chiêu chỉ có thể tự mình cố gắng sau khi quả cầu thủy tinh xuất hiện vết dạn triệu chiêu hiển nhiên càng liều mạng hơn nhiều lần trực tiếp vọt tới vung kiếm về phía nguyên cực tử quang mặc dù tốc độ bay lượn của những nguyên cực tử quang không nhanh nhưng nếu không cẩn thận bị nguyên cực tử quang đánh chúng thì vẫn có thể bị thương nặng, cho nên hành động này của Triệu Chiêu có vẻ hết sức liều lĩnh. Liều thì liều, sau khi Triệu Chiêu liều mạng hơn thì hiệu quả cũng không tệ. Trong đợt thứ 16 và 17, hắn không bỏ qua bất kỳ một luồng nguyên cực tử quang nào, trong hai đợt này, La Trinh vẫn đối phó dễ dàng, xong đến đợt thứ 20, Triệu Chiêu đã bỏ sót một luồng nguyên cực tử quang. Quả cầu thủy tinh phía sau hắn phát ra tiếng vỡ, vết dạn đã lan đến giữa quả cầu. Nếu bị nguyên cực tử quang đánh trúng một lần nữa, Quả cầu sẽ hoàn toàn vỡ vụn, lần tu luyện này cũng sẽ dừng lại ở đây. Sau khi chấm dứt đợt thứ 20, Triệu Chiêu thở dài một hơi, cười nói. Không tệ lắm, trước kia cùng lắm ta cũng chỉ kiên trì được đến đợt thứ 17 mà không bị trúng cái nào. Sau đó trong đợt thứ 18, 19, 20 quả cầu thủy tinh sẽ lần lượt dạn. Lần này vượt qua được đợt thứ 20, nhưng đợt 21 sắp tới sợ rằng ta tuyệt đối sẽ không qua đuoc được. Triệu Chiêu cảm thấy cực kỳ chán nản. Trước đó hắn còn xem thường lá trinh. Không nghĩ tới người ta vẫn kiên trì đến tận bây giờ, không tốn chút sức lực nào, còn bản thân ngược lại sắp phải dừng chân. Là trình thù lưu quang kiếm về tay, thản nhiên nói, không thử qua thì sao biết được. Huống chi hiện tại cũng không phải ra trận giết địch thực sự, cho dù thất bại cũng không đến mức mất mạng. Chỉ có liều mạng mới có thể lĩnh ngộ được cực hạng của kiếm đạo. Nếu ngươi chấp nhận liều mạng thì còn có hy vọng vượt qua đợt thứ 21, 22, còn nếu buông xuôi, đó mới thật sự là từ bỏ. Nghe lời là chi nói vậy, triệu chiêu hơi sững sờ. Nhưng trong lòng nghĩ, đúng vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, những nguyên cực từ quang này cũng không dễ dàng làm mình bị thương được, vì sao không thử lưu lĩnh một chút, xem cực hạn của mình rốt cuộc có thể tới đâu. Nghĩ tới đây, hai mắt triệu chiêu hơi nheo lại, khi thế mạnh mẽ ào ạt tỏa ra, khi thế của kiếm khách vốn cực kỳ sắc bén, chỉ khi một lòng giữ vững loại khi thế sắc bén này mới có thể dùng bào kiếm trong tay phá hủy vạn vật thế gian. Ngay cả triệu chiêu cũng không phát hiện, hắn dường như đã lĩnh ngộ kiếm ý sâu sắc hơn một chút, đợt thứ 21 sắp tới Cố gắng lên, La Trinh trầm giọng nói, "Được." Chân nguyên của Triệu Chiêu tràn ra, toàn bộ tụ tập trong bảo kiếm trúc long, theo từng nhát kiếm chém ra, từng luồng kiếm khí hình rồng lập tức tỏa ra, khắp đài đá truyền đến từng tiếng rồng ngâm vang dội. La Trinh vẫn ổn định bộ pháp, phung kiếm về phía những luồng nguyên cực tử quang đang tràn ra từ bốn phương tám hướng. Khi số lượng nguyên cực tử quang dần tăng lên, La Trinh cũng dần cảm nhận được áp lực, thế nhưng áp lực của hắn không lớn như Triệu Chiêu. Triệu Chiêu một hơi chém sạch 20 luồng nguyên cực tử quang nhưng vẫn có một con cá lật lưới la vút về phía quả cầu thủy tinh mặc dù hắn đã thở không ra hơi thấy không thể đổi kịp luồng nguyên cực từ quang kia nhưng nghĩ đến lời la trinh vừa nói hắn liền hít sâu một hơi liều mạng đuổi theo nguyên cực từ quang đồng thời kiếm khí trong tay dao động điên cuồng xoẹt trước khi nguyên cực từ quang đâm trúng quả cầu thủy tinh kiếm khí hình rồng của hắn cuối cùng cũng chém nát được nguyên cực từ quang nhưng tư thế tấn công của triệu chiêu không ổn định cả người hắn bổ nhào xuống đất đến khi lồm cồm bò dậy Nửa bên mặt đã xanh đen, nhìn bộ dạng này của triệu chiêu, là trình cười rộ. Không tệ, chinh mạng. Triệu chiêu thở hồn hề nói, tốt quá, lần này đã phá kỷ lục của ta rồi. rồi. thế mà ta có thể vượt qua được đợt thứ 21, thật không tin nổi. Triệu chiêu tu luyện trong đài thất tinh kiếm quang không phải mới ngày một ngày hai. Trước đây thành tích tốt nhất của hắn chỉ dừng ở đợt thứ 20. Hắn từng có một lần vượt qua đợt thứ 20, nhưng đó là do có người khác trợ giúp mới miễn cưỡng chống đỡ được luồng nguyên cực từ quang cuối cùng bước sang đợt thứ 21, hiện tại Triệu Chiêu dựa vào thực lực của bản thân lại có thể kiên trì qua đợt thứ 21, bước sang đợt thứ 22, đúng là không thể ngờ được, giữa mỗi đợt đều có thời gian nghỉ ngơi, nhịp thở của Triệu Chiêu đã bị ổn hơn, đợt thứ 22 liền tới. Cuối cùng, Triệu Chiêu dốc hết toàn lực cũng không thể vượt qua đợt thứ 22, một luồng nguyên cực từ quang cuối cùng vô tình đâm trúng quả cầu thủy tinh của hắn, Triệu Chiêu hệt như được vớt lên từ dưới nước, cả người ướt đẫm mồ hôi. So với võ giả dùng thương dùng đao, võ giả dùng kiếm có vẻ càng phóng khoáng hơn, rất ít khi rơi vào tình cảnh chật vật như vậy. Nhưng Triệu Chiêu đã dồn mình đến cực hạn, đối với hắn mà nói, đây coi như là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới. Hắn tê liệt ngồi dưới đất, nhìn La Trinh vẫn trầm ổn đối phó với từng luồng nguyên cực tử quang, chỉ có thể âm thầm cảm thán, người này thật là châu bò, lần đầu tiên bước vào đại thất tinh kiếm quang đã lựa chọn độ khó cấp 8, hơn nữa, hắn còn có thể bình tĩnh đối phó với nguyên cực tử quang như thế. Thật sự quá biến thái. Trường 226, Phẫn nộ, cờ trận được dùng để bố trí ảo trận. Mục đích cuối cùng của ảo trận sư chính là vẽ được ảo trận trong lúc giao chiến, các ảo trận sư không thể vẽ ảo trận, cho nên họ phải vẽ vào trong cờ trận từ trước đó. Như vậy, đến lúc chiến đấu họ chỉ cần ném cờ trận ra bố trí là được. Điểm quan trọng nhất khi đối kháng với ảo trận sư chính là phải ngăn cản bọn họ bố trí cờ trận. Một khi để ảo trận sư bố trí xong cờ trận thì ảo trận sư sẽ vô cùng có lợi cho dù là ảo trận thông thường hay huyễn sát trận thì đều có lực uy hiếp rất lớn cho nên thương đầu tiên của tả vân không trúng hắc minh thương tiếp theo liền đâm về phía cờ trận đen thùi lùi trên mặt đất nhưng đúng lúc tả vân đâm ra một thương từ bên trong cờ trận lại tản ra một màn xương dày đặc sương mù vừa xuất hiện liền bao phủ về phía hắn sương mù này chính là một loại phương thức công kích linh hồn của hắc minh nghiêm túc mà nói cờ trận này cũng không phải dùng để bố trí ảo trận mà chỉ là một mồi nhử mà thôi khi tả vân công kích vào đúng mồi nhử này Cờ trận màu đen sẽ phóng ra sương mù, trói Tả Vân lại. Khi so đấu, không ai lại để cho ảo trận sư được bố trí ảo trận một cách dễ dàng. Thế nhưng phương thức chiến đấu của ảo trận sư linh hoạt đa dạng, Tả Vân chỉ sợ ý một chút liền rơi vào trọng. Muốn phá cờ trận của ta, nằm mơ. Hác Minh nở một nụ cười lạnh, lập tức ném vài lá cờ trận đầy màu sắc xuống đất. Lúc này Tả Vân đang bị cờ trận đầu tiên trói lại, đương nhiên không có cách nào phân tâm để phá hỏng những cờ trận sau này của Hác Minh bột, bột, bột. Hác Minh ném ra 6 lá cờ trận liền một lúc. Những cờ trận này được sắp xếp thành một hình lục giác, vừa đúng vây Tà Vân ở giữa. Hác Minh lập tức lấy bản ảo trận ra, truyền chân nguyên vào trong, sau đó 6 lá cờ trận đều sáng lên, ảo trận được kích hoạt. Tà Vân vất vả làm mới thoát khỏi đám sương mù của cờ trận màu đen, nhưng ngay sau đó lại rơi vào ảo trận của Hác Minh. Lúc này trong ảo trận, Tà Vân như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, trường thương trong tay không ngừng đâm ra. Bình tĩnh mà nghĩ thì thấy thương pháp của Tà Vân rất mạnh. Một khi đâm ra một thương đều giống như một con rồng có độc bay ra, trên đầu thương đều lóe ra ánh sáng chân nguyên. Loại thương pháp này cũng không phải chỉ cần luyện một sớm một chiều là có thể luyện thành, mà trên tiểu vũ phong hầu như không ai biết tả vân biết dùng thương, điều này nói rõ tả vân âm thầm luyện tập một loại công pháp cực mạnh. Nhưng tả vân đang ở trong ảo trận, thương nào thương nấy đều đâm vào không khí, cho dù có đứng gần Hác Minh trong gang tức thì hắn cũng không cách nào phát hiện ra được. Lúc này Hác Minh cười cười, lấy ra một thanh thủy hỏa côn từ trong nhẫn tu di chậm rãi đi tới phía sau tà vân, đứng trong ảo trận của ta, ngươi sẽ không thể phân biệt ảo ảnh thật giả. Lúc này chỉ có thể để mặc cho ta làm thịt. Trận pháp của hắc minh cũng không phải huyễn sát trận mà là một loại ảo trận cực kỳ quỷ dị. ở trong loại ảo trận này sẽ không bị thương, nhưng nó có thể tạo nên rất rất nhiều ảo ảnh hắc minh. Lúc này trường thương của tà vân đột nhiên đâm thẳng lên trời, giết chết một ảo ảnh của hắc minh. vậy nên cho dù thương pháp của tà vân có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nhận biết ra đâu là hắc minh thật khi ở trong ảo trận. vì vậy trong trận chiến này hắc minh có thể dễ dàng giành được thắng lợi thế nhưng khi hắc minh đi tới phía sau tả vân chuẩn bị dơ thủy hòa cô lên cho tả vân một gậy thì tả vân như cảm nhận được điều gì bỗng nhiên xoay người bất ngờ đâm đến phù vù, vù trường thương từ trong tay tả vân đâm tới mũi nhọn lạnh lẽo trên đầu thương lao thẳng về phía ngực hắc minh hắc minh căn bản không nghĩ đến tả vân có thể phát hiện được chân thân của mình trong vô phản ảo ảnh như vậy cho nên đột nhiên nhìn thấy một đòn mãnh liệt này liền không kịp phản ứng nhất thời hít mạnh một hơi khí lạnh dốc sức rụt người ra một bên xoẹt mặc dù hắc minh tránh rất nhanh nhưng áo trên phần ngực vẫn bị trường thương của tà vân cắt trúng truyền đến một tiếng vải vóc bị xé toạc ra một thương này của tà vân đã trúng mục tiêu ngay sau đó đôi tay rung lên một cái tức khắc có vài đường thương đuổi theo hắc minh hắc minh dù bị dọa ngã lăn trên mặt đất nhưng cuối cùng vẫn tránh được mấy thương của tà vân tên tên này hắc minh đen mặt lại hắn vốn nghĩ sau khi ảo trận của mình được mở ra thì trận này đã thắng chắc ai ngờ tên này lại bén nhạy như vậy có thể tìm được chân thân của hắn trong biết bao ảo ảnh như thế với thực lực về ảo trận của hắc minh tả vân chắc chắn không thể phân biệt được ảo ảnh thật hay giả điều này nói rõ chính bản thân tả vân có được một cảm giác vô cùng nhạy bén có thể xác định được một tia sát ý của hắc minh ảo giác trong ảo trận được tạo ra giống thật như đúc thậm chí ngay cả sát ý cũng có thể làm giả được nhưng thực lực của hắc minh còn chưa đến mức đó cho nên mới phát sinh một màn kia không ngờ ngươi còn có cảm giác tốt như vậy nên đã xem thường ngươi vậy lần này thì thế nào hắc minh móc ra một viên tinh thạch nhỏ dài ấn vào bàn ảo trận sau khi viên tinh thạch kia bị ấn vào lập tức tạo ra một luồng năng lượng mãnh liệt bàn ảo trận là nơi thao túng ảo trận sau khi gia tăng năng lượng uy lực của ảo trận mà hắc minh bố trí càng lớn hơn chỉ thấy sắc mặt tả vân nhất thời đại biến đứng như trời trồng giữa ảo trận giống như thấy thứ gì đó khủng bố lắm trương thương trong tay hắn liên tiếp đâm ra hai ba cái thỉnh thoảng còn có vẻ hoang mang hắc minh cười cười tay nâng thủy hòa côn lại một lần nữa thong thả bước về phía trước đi tới bên cạnh Tả Vân. Đến khi thương của Tả Vân đâm ra có khe hở, Hắc Minh liền đánh một gậy lên vai Tả Vân. Côn pháp Thiên Hành, Lam ảo trận sư, trình độ trận pháp của Hắc Minh cũng thuộc diện kinh người, chẳng qua lực công kích của bản thân hắn không lớn là bao. Chỉ có điều, dù gì hắn cũng đã đạt cảnh giới Tiên Thiên đại viên mãn, nên một côn này đã đánh Tả Vân đang không chút phòng bị ra xa mấy mét. Ầm. Uhm. Tả Vân bị trúng một côn thật đau, cả người lăn một vòng dưới đất, nhưng lại dùng tốc độ cực nhanh được lấy trường thương, nhảy lên một cái. Trường thương tay quét ngang một mảng quanh người. Đáng tiếc, sau khi đánh Tả Vân một côn thật nặng, Hác Minh cũng đã lui ra xa, nên một thương này của Tả Vân quét hụt rồi. Ta cho rằng một côn này có thể đập vỡ xương vai ngươi, không ngờ phòng ngự của ngươi không tệ. Không sao, còn nhiều thời gian, Hác Minh cười nhạt, tiếp tục tránh khỏi hướng công kích của Tả Vân, rồi lại tiến đến phía sau hắn. ầm lại thêm một côn đánh trúng vào lưng Tả Vân. chúng phải một côn này, rốt cuộc Tả Vân cũng bắt đầu không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi ai tả vân đụng chúng ảo trận sư cũng khá xui không phá được ảo trận của hắn nên chỉ có thể chịu đòn văn đạo sư lắc đầu đệ tử có cảnh giới cao nhất tiểu vũ phong bị người ta đùa giỡn trong lòng bàn tay cho nên hắn cao hứng không nổi tả vân chịu thua là được vì sao còn phải cố sức kiên trì đến cùng bại một trận cũng sẽ không bị loại ta không nghĩ hắn còn bướng bình đến vậy một đạo sư nhíu mày nói ánh mắt la chinh sáng quắc nhìn tả vân đang bị đánh ở giữa võ đài chịu thua đối với tả vân mà nói quả thực là một chuyện đơn giản thế nhưng la Trinh hiểu được Tâm võ đạo của Tà Vân cứng cỏi dị thường. Loại tâm võ đạo này, quan trọng nhất chính là kiên trì. Cũng là một trong những loại tâm võ đạo quý giá nhất của võ giả. Hắn không chịu tùy tiện nhận thua là bởi vì không muốn làm mất đi cái tâm võ đạo của chính mình. Nếu như hắn tùy tiện nhận thua, tâm võ đạo sẽ sụp đổ. Sau này dù thấy bất kể đối thủ nào cũng sẽ nhận thua, vậy hắn còn có động lực gì để trưởng thành được nữa. Trừ khi khiến Tà Vân hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bằng không hắn sẽ liều mình cho đến chút sức lực cuối cùng. Đây chính là lòng kiên trì của một võ giả. Nghiêm túc mà nói thì thiên phú của Tà Vân cũng không được coi là xuất chúng. Thế nhưng cái tâm võ đạo cứng cỏi đã giúp hắn tiến thẳng một mạch tới tiên thiên đại viên mãn. Vậy mới thấy, con đường tu luyện không chỉ có thiên phú là được mà còn cần nỗ lực và kiên trì của chính bản thân. Bù, bù, bù. Các đệ tử Tiểu Vũ Phong không sao ngờ được rằng trận chiến đầu tiên của Tà Vân lại bị bại tới mức thảm như vậy. Thoạt nhìn qua thì thủy hỏa côn của Hắc Minh trông như cây côn gỗ thông thường. Nhưng nếu là luyện khí sư có kiến thức uyên bắc thì đều có thể nhận ra, cây côn kia chính là dùng huyền kim mộc trăm năm mà chế thành. Sau khi chặt huyền kim mộc xuống thì còn phải đun trên dầu sôi nửa năm, đến khi bên ngoài vừa chín mềm thì mới dùng đao kiếm để khắc ký hiệu lên trên, thêm trận pháp vào đó, bọc thêm một tầng sắt nguội rồi mới có thể chế tạo ra thủy hỏa côn đã gần đạt linh khí thượng phẩm này. Cây côn này không chỉ nặng mà còn cứng hơn rất nhiều so với kim loại thông thường. Nếu bị nó đập phải, không chừng đang sống sờ sờ cũng sẽ chết ngay tả vân bị đánh tới mười mấy gậy toàn thân đều là vết thương xương cốt cũng nứt không biết bao nhiêu chỗ nhưng hắn vẫn dựa vào một phần ý chí mà gắng gượng chống nỡ trên mặt hắc minh lộ ra nụ cười tàn nhẫn nụ cười này giống như là một đứa trẻ ngây thơ mà tàn nhẫn tươi cười mà trên nam xẻ bảy con ếch vừa chộp được được rồi văn đạo sư giận giữ đứng dậy đi tới bên cạnh võ đài hô to trận sao đấu này để từ tả vân tiểu vũ phong chúng ta chịu thua vao mot phan y chi ma gang guong chong đo tren mat hac minh ném tả đai ho to tran sau đau nay đe tu ta van tieu vu phong chung ta chiu thua hac minh nem ta van đang sống dở chết dở xuống đối mặt văn đạo sư cười nói Điều này không đúng với quy định nhỉ, ngươi không thể nhận thua thay hắn được, hắc hắc. Dựa theo quy tắc, Văn đạo sư đúng là không thể thay Tả Vân nhận thua, chỉ chính miệng Tả Vân nhận thua mới được chấp nhận. Nhưng hiện tại, Tả Vân đã hấp hối nằm trên mặt đất, chẳng lẽ hắn lại trơ mắt đứng nhìn Tả Vân bị thằng nhóc này đánh chết tươi? "Nhóc con, ngươi là đệ tử Hắc Nham Phong?" Văn đạo sư lạnh giọng hỏi, trong lời nói mơ hồ có ý uy hiếp. Tuy quyền lợi của các đạo sư trên 33 phong không lớn, nhưng nếu phía sau Hắc Minh không có chỗ dựa gì, các đạo sư vẫn có thể chặn hắn được huống hồ văn đạo sư còn có thể dựa vào tô linh vận nàng luôn rất bênh vực người mình mặc dù không quan tâm tả vân bằng la trinh nhưng nếu để nàng biết đệ tử tiểu vũ phong bị đệ tử của phong khắc đánh rồi làm nhục như vậy sợ là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hôm nay tô linh vận không ở đây nếu không chắc hẳn nàng đã xông lên từ lâu rồi là đệ tử của hắc nham phong thì thế nào sao văn đạo sư ngươi có ý kiến gì lúc này một bà lão cẩm quải trượng đi ra bà lão này chính là đạo sư của hắc nham phong tuy tu vi không cao nhưng cũng có vai vế nghe nói cho dù là một vài chân nhân gặp mặt thì cũng phải gọi bà một tiếng hoa bà bà nghe lời của hoa bà bà văn đạo sư nhất thời không biết nói gì hoa bà bà này đúng là một nhân vật khó có thể ứng phó nhưng nhìn đến dáng vẻ hấp hối của tả vân trong lòng văn đạo sư vô cùng tức giận đại hội toàn phong cũng không phải là trận đấu một mất một còn không ngờ tên nhóc này thật tàn nhẫn hắn đã nhẫn nại đến cực điểm rồi đúng lúc văn đạo sư đang định nói lý trọng tài bỗng nhiên tuyên bố hắc minh thắng thì ra tả Vân đột nhiên hôn mê bất tỉnh quy tắc trong đại hội toàn phong có nói một bên trực tiếp nhận thua hoặc mất đi sức chiến đấu tức là đã thua tả Vân thực sự không chịu đựng được nữa nên đương nhiên trọng tài tuyên bố hắc minh thắng lợi văn đạo sư hung hăng trợn mắt liếc một cái rồi nhảy lên sân đấu ôm lấy tả Vân đều xuống dưới chương 227, hoa thiên mệnh hoa bà bà lại vỗ vỗ bảo vai hắc minh hắc minh làm tốt lắm nhưng lần sau phải kiềm chế những phế phật trên tiểu vũ phong kia không đáng để ngươi sử dụng nguyễn ma tinh Huyễn Ma Tinh chính là tinh thạch mà các ảo trận sư thường dùng để gia tăng uy lực của ảo trận. Vừa rồi ảo trận của Hắc Minh cũng không hoàn toàn vây hãm được Tả Vân, thế nhưng sau khi sử dụng một phiên Huyễn Ma Tinh, uy lực của ảo trận đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, lúc này mới khiến cho Tả Vân không có chút năng lực phản kháng nào. Văn đạo sư ôm Tả Vân trồng chất vết thương đi xuống. Nghe được Hoa Bà Bà nói đệ tử Tiểu Vũ Phong bọn họ là phế vật, liền giận đến mức dâu ria cũng rung rung bà. Hoa Bà Bà thản nhiên nhìn Văn đạo sư một cái khuôn mặt đầy nếp nhăn cười rộ lên mà nói làm sao phong xếp nhất từ dưới đếm lên chỉ có một tiên thiên đại viên mãn duy nhất mà còn bị đệ tử hắc nham phong chúng ta đánh như vậy không phải phế vật thì là cái gì trong lòng các đệ tử tiểu vũ phong đều cam phẫn mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm hắc minh và hoa bà bà nhưng họ cũng đành chịu tài nghệ không bằng người nên thực sự cũng không có gì để nói sau khi phan đạo sư nhẹ nhàng thả tả phân xuống lấy trong ngực ra một viên thuốc chuẩn bị bỏ vào miệng tả phân đúng lúc này La Trinh lại đưa một viên đan dược đỏ như lửa tới, văn đạo sư, cho hắn ăn cái này. Văn đạo sư tập trung nhìn, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, cái này chính là một viên xích vân đan. Đan dược ngũ phẩm tuy đắt, nhưng với giá trị trên người La Trinh hiện giờ thì vẫn ăn được, cho nên hắn luôn chuẩn bị một ít đan dược để đề phòng những lúc khẩn cấp. Văn đạo sư cũng không nhìn ra La Trinh lại có tiền như vậy, trong lòng đoán chắc hắn đây là đan dược do Tô Linh vẫn ban tặng La Trinh. Nhưng La Trinh vừa ra tay đã bằng lòng tặng một viên đan dược ngũ phẩm cho Tà Vân nên cũng khiến văn đạo sư thầm kinh hãi. Phải biết rằng giá một viên đan dược ngũ phẩm này đủ khiến các võ giả tiên thiên cảnh phần đầu biết bao năm. La Trinh quả thực là hào phóng. Thế nhưng hắn không biết, giá trị trên người La Trinh bây giờ không hề thấp hơn so với những lão quái vật kia, thậm chí so với Tô Linh Vận thì hắn còn có tiền hơn nhiều. Dù Tô Linh Vận là công chúa cao quý, thế nhưng kể từ khi sinh ra đến giờ, trên người nàng cũng chưa bao giờ có hơn 10 vạn phương tinh. Như vậy cũng coi như là một công chúa giàu có rồi, dù sao hoàng tộc cũng không làm ăn buôn bán, nhiều phương tinh quá cũng chẳng có tác dụng gì. Còn La Trinh dựa vào việc chế ra thiên diễn tinh hoa, có thể nói đó là một cái mỏ không bao giờ cạn. Khi thiếu tiền, chỉ cần luyện một vài huyền khí, linh khí, thì phương tinh liền ào ào rơi vào túi. Sau khi tả phân nuốt viên xích vân đan, khuôn mặt tái nhật cũng dần hồng hào trở lại. Dược hiệu của xích vân đan này thật tốt, nhưng dược tính cũng tương đối mạnh mẽ. Dược hiệu trái sông phải đụng một trận trong cơ thể Tà Vân cũng khiến hắn hết sức đau đớn. Chỉ chóc lát sau, Tà Vân đã tỉnh lại, thở hồng học. Hắn vươn tay lau mồ hôi trên trán xong mới nói với Văn Đạo Sư. Xin lỗi Văn Đạo Sư, tu vi của đệ tử quá kém. Tà Vân cũng không cần phải nói những lời này với Văn Đạo Sư, bởi ông cũng không phải là sư phụ của hắn. Tà Vân vì bản thân và tiểu vũ phong mà chiến đấu chứ cũng không phải là vì ai khác. Không sao, Tà Vân, người an tâm dưỡng thương. Văn Đạo Sư cười khổ nói. Tiêu Vũ Phong chúng ta dù sao cũng đứng đầu từ dưới đếm lên, dù lần này có thua, cuối cùng cũng vẫn xếp thứ 33, không đến mức rơi xuống 34 đâu, Tả Vân cũng thở dài một hơi. Lần này xuất chiến, mục tiêu của hắn là nỗ lực tiến vào top 100. Trên thực tế, trận đánh vừa rồi hắn còn chưa phát huy được hết thực lực của mình, là bởi trình độ linh hồn của hắn vốn không cao lắm nên đối kháng với ảo trận sư thật sự là chịu thiệt. Giờ đây, mới ngay trận đầu hắn đã bị thương nặng, đương nhiên không thể xuất chiến tiếp. Tuy dược hiệu của Xích Vân Đan vô cùng tốt, hoàn toàn có thể chữa trị thương thế của hắn, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng nào, nhưng để được vậy cũng cần phải nghỉ ngơi tới mấy ngày, vậy nên đại hội toàn phong lần này tự nhiên đã vô duyên với hắn. Đúng lúc này, Tả Vân bỗng nhiên nhìn về phía La Trình. Hắn cũng hiểu rõ ràng không thể trông cậy vào mấy vị đệ tử khác của Tiểu Vũ Phong, những đệ tử kia không có lấy một tiên thiên đại viên mãn, không thể lấy được thành tích gì quá tốt. La Trình trước mắt dù mới chỉ là tiên thiên nhị trọng, nhưng sức chiến đấu của La Trình lại hoàn toàn không thể dùng cảnh giới để đánh giá. La Trình huynh hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào huynh tả vân nhẹ giọng nói la trinh cười nhàn nhạt rồi nói tả vân huynh yên tâm ta sẽ khiến cho đệ tử cửu trượng phong phải trả giá thật lớn hắc hắc từ đầu đến cuối trên mặt la trinh đều không có biểu cảm dư thừa nào nhưng chuyện này cũng không thể hiện rằng hắn không quan tâm đến các huynh đệ trên tiểu vũ phong đặc biệt là tính cách tả vân cũng coi như không tệ không bởi vì chuyện hắn tranh đoạt thân phận đệ nhất tiểu vũ phong mà cố ý nhắm vào hắn hơn nữa còn nói rõ toàn bộ quy tắc và không ít tin tình báo để hắn hiểu được đại khái về đại hội toàn phong này, cho nên La Trinh đã thầm hạ quyết tâm những gì cửu trưởng phong đã làm, hắn sẽ thay Tả Vân trả lại đầy đủ, không nên khinh địch. Ảo trận kia cực kỳ lợi hại, cũng không phải Tả Vân coi thường La Trinh, nhưng muốn phá vỡ ảo trận thường phải dựa vào lực linh hồn mạnh mẽ, mà rèn luyện linh hồn lại vô cùng khó khăn. Cho dù với cảnh giới hiện tại của Tả Vân, lực linh hồn vẫn yếu đuối vô cùng. Huống hồ La Trinh chỉ mới là tiên thiên nhị trọng, đặc điểm trời sinh của La Trinh là thần lực. Nếu muốn dựa vào thần lực trời sinh để phá vỗ ảo trận thì là chuyện không thể nào, vì vậy hắn mới chia sẻ nỗi lo lắng của mình. Nhưng hắn lại không biết, linh hồn La Trinh sau khi được lò luyện khổng lồ gen đúc thì đã chắc như đã từ lâu. Hơn nữa từ khi tu luyện kinh thần thứ đến nay, lĩnh ngộ được cảnh giới vong ngã, độ dẻo dai của linh hồn càng la vượt sang người cung cấp, cho dù là tiên thiên đại viên mãn cũng không thể tìm ra người nào có cường độ linh hon cang la vuot xa nguoi cung cấp với hắn. Tả vân là có lòng tốt nên La Trinh cũng chỉ gật đầu tỏ ý nếu có đối đầu với hắc minh thì bản thân nhất định sẽ cẩn thận trong lúc bọn hắn nói chuyện lại có 18 võ giả đồng thời lên đài so đấu đợt chiến đấu này cũng không có đệ tử tiểu vũ phong nhưng ngay khi một người đi lên võ đài mọi người đều lập tức sôi trào lên người nọ thân mặc trường bào trắng nhưng cũng không phải là trường bào trắng của các đệ tử ngoại môn mà là tơ lụa cấm vóc vị công tử kia vô cùng cao quý sau lưng đeo thanh phong kiếm dài ba thước là hoa thiên mệnh của thiên nhất phong không ngờ vòng thứ ba đã phân hắn ra sân Thế này thì cũng hơi sớm một chút. Còn cách nào đâu, thực lực của Hoa Thiên mệnh có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là đệ tử thân truyền. Vẫn phải đánh từng vòng mà lên. Có xem thì xem đi. Có thể quan sát nhóm cao thủ này đối chiến cũng là cơ hội có được cảm ngộ mạnh mẽ với chuyện tu luyện võ đạo của mình. Tất cả mọi người đều bàn tán ẩm ý về Hoa Thiên Mạnh. Hoa Thiên Mạnh, La Trình lắc đầu, đúng là hắn hoa thien menh hoa thien menh la trinh lac nông cạn. Xem ra người này rất nổi danh trong thanh vân tông, vậy mà hắn lại không biết. Nói về cao thủ của Thiên Nhất Phong. La Trinh cũng chỉ biết mỗi trúc thiên lai, thực lực của đệ tử thiên nhất phong quả thật không thể xem thường. Trúc thiên lai cũng không được coi là đệ tử đứng đầu thiên nhất phong, nhưng đã có thực lực có thể đối phó với yêu tướng. Còn hoa thiên mệnh trước mắt này, dù giơ tay, nhấp chân đều lộ ra uy thế quân lâm thiên hạ, một, cũng khiến cho La Trinh âm thầm đề phòng. Văn đạo sự đứng bên cạnh thấy La Trinh không có biểu cảm gì liền giải thích cho hắn, hoa thiên mệnh chính là đệ tử bình dân. Xét về thiên phu có thể xưng là thiên tài 500 năm mới gặp được một lần chỉ mới 18 tuổi đã trở thành tiên thiên đại viên mãn, đồng thời lĩnh ngộ được kiếm ý, đã từng đánh bại võ giả chiếu thần cảnh, nếu ngươi gặp phải hắn, lựa chọn tốt nhất là chịu thua. Một quân lâm thiên hạ, hình dung đế vương thống trị cả thiên hạ, cũng chỉ người đạt được địa vị tối cao, ở đây y đa tung đanh bai vo gia chieu than canh neu nguoi gap phai han lua chon tot nhat la chiu thua mot quan lam thien ha hinh dung đe phương thong tri ca thien ha cung chi nguoi đat đuoc đia vi toi cao o đay y noi hoa thiên mạnh tỏa ra khí phách hơn người thường rất nhiều, bởi vì Tả Vân bị người ta đánh đến mức hấp hối nên Văn đạo sư đã mất đi lòng tin vào việc so đấu này. Tuy hắn vẫn còn có một tia hy vọng trên người La Trinh, nhưng hy vọng này chính bản thân hắn cũng thấy xa vời. Hoa thiên mệnh chính là kiếm khách, nếu như giao thủ với hoa thiên mệnh, chỉ sợ ý một chút thì cũng không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy, mà khả năng phải bỏ mạng rất lớn, văn đạo sư ta biết rồi. La Trinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, tùy văn đạo sư căn dận là bởi muốn tốt cho hắn, thế nhưng văn đạo sư vốn không biết tâm tư của hắn. Đại hội toàn phong đúng là cao thủ nhiều như mây, cho dù chính La Trinh cũng không chắc rằng sẽ chiến thắng một vài người trong đó. Nhưng nếu đã lựa chọn tham gia đại hội toàn phong thì hắn nhất định phải sông mạnh về phía trước. Nếu chưa chiến đấu đến giây phút cuối cùng, hắn nhất định sẽ không dừng lại. Cho nên sau khi nhìn thấy thực lực của Hoa Thiên Mệnh, trong lòng hắn không ngừng run dày. Run dày không phải vì sợ hãi mà là không đè nén được sự hương phấn. Trong một rừng tiếng hôn như vậy, Hoa Thiên Mệnh đứng ở giữa võ đài. Đối thủ của Hoa Thiên Mệnh cũng là tiên thiên đại viên mãn, là Gia Cát Hưu, tới từ thiên độ phong. So với Gia Cát Phong, tính cách Gia Cát Hưu tương đối trầm ổn. Tuy thực lực cường đại nhưng lại không có danh tiếng lớn như gia cát phong. Nhưng gia cát hưu gặp phải hoa thiên mệnh nên cũng vô cùng thận trọng. Hắn rút kiếm trong tay ra, lạnh giọng nói: Hoa thiên mệnh, rút kiếm đi. Hoa thiên mệnh lắc đầu, cười nhàn nhạt, nhưng không có dự định rút kiếm. Đối phó với ngươi, không cần ta rút kiếm. Hoa thiên mệnh lại một tay không đối địch. Gia cát hưu cắn răng. Hắn thân là người gia cát gia, thực lực cũng được coi là nổi bật trong thiên độ phong, nhưng hắn không ngờ hoa thiên mệnh lại lớn đối như thế, không chịu rút kiếm đấu với hắn không chịu rút kiếm chứ gì ta đây liền ép ngươi phải rút ra sau khi nói xong gia cát hưu tay cầm trường kiếm vọt về phía hoa thiên mệnh phá diệt tam tuyệt kiếm uy lực trong kiếm pháp của gia cát hưu cũng vô cùng lớn hắn cũng biết điểm kinh khủng của hoa thiên mệnh nên vừa ra tay đã là đòn sát thủ mạnh mẽ lợi hại nhất của hắn phá diệt tam tuyệt kiếm chỉ có ba chiêu thế nhưng uy lực chiêu nào chiêu nấy đều mạnh mẽ đối mặt với gia cát hưu hoa thiên mệnh bỗng nhiên di chuyển một cách quỳ dị thân pháp của hắn rất đặc biệt rõ ràng người vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy, vậy mà lại quỳ dị tiến thẳng về phía gia cát hữu. trong nháy mắt đến gần gia cát hữu, hoa thiên mệnh bỗng nhiên đưa hai ngón tay ra đè trên chuôi kiếm của hắn ta. ầm, buộc tốc độ của hoa thiên mệnh quá nhanh, nhanh đến đức gia cát hữu dù có phản ứng cũng không kịp. hai ngón tay hắn chỉ là điểm nhẹ lên chuôi kiếm của gia cát hữu, vậy mà thanh kiếm liền rơi xuống đất. ngón tay của hoa thiên mệnh lại lập tức hướng tới cái chán của gia cát hữu. gia cát hữu đứng như trời trồng ngay tại chỗ không dám động dù chỉ một chút, chỉ dựa vào ngón tay đã có thể đánh rơi kiếm của gia cát hưu hắn thì cũng có thể điểm một phát làm nổ đầu hắn luôn. Ta, ta chịu thua. cách biệt thực lực quá lớn, loại chiến đấu này không hồi hộp chút nào. gia cát hưu cũng thẳng thắn chịu thua. hoa thiên mệnh chẳng thèm liếc gia cát hưu lấy một cái, lập tức xoay người rời đi. một cảnh thế này làm trọng tài cũng ngây cả người. đến khi hoa thiên mệnh đi ra tới mép sàn đấu mới nhớ ra mình phải tuyên bố kết quả. hoa thiên mệnh thắng, gia cát hưu thua. xôn xao. Hoa thiên mệnh có phải đệ tử xuất sắc nhất thanh vân tông hay không thì cũng chưa thể kết luận được, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, hắn chính là đệ tử được hoan nganh nhất. Nguyên nhân lớn là bởi Hoa thiên mệnh là đệ tử bình dân đi thẳng một đường đến cảnh giới hiện tại, thậm chí còn có kinh nghiệm vượt cấp đánh bại cương giả chiếu thần cảnh, bản thân hắn vì vậy mà nhộm một tia sắc thái truyền kỳ. Trên sàn đấu, từng vòng từng vòng đấu vẫn tiếp tục luân phiền. Đấu vòng loại thì cần loại bỏ 3 phần tư số đệ tử mà mỗi đệ tử đều phải trải qua hai lượt thậm chí ba lượt so đấu luân phiên nên quá trình này khá dài tiểu vũ phong lại có ba vị đệ tử lên so đấu nhưng biểu hiện năm nay của tiểu vũ phong thực sự không tốt lắm ngoại trừ một người là la trinh thắng ở đợt thứ hai các vị đệ tử còn lại đều bại trận đến lượt đấu lân phiên thứ tám rốt cuộc lại đến lượt la trinh ra sân la trinh của tiểu vũ phong đánh với thiên hữu của hậu hải phong khi lời của trọng tài truyền đến vị đạo sư họ vương của hậu hải phong lập tức nở nụ cười còn mặt văn đạo sư thì lại biến sắc Phương đạo sư kia vô cùng coi trọng Thiên Hậu nên Văn đạo sư đương nhiên cũng nhận ra, hôm nay Thiên Hựu chính là đệ tử hạt giống của Hậu Hải Phong, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hậu Hải Phong yên lặng mấy năm nay, quả thực là để tích góp nền tảng, chờ đến đại hội toàn phong sẽ bùng nổ, là trình đấu với Thiên Hựu chỉ sợ là nguy hiểm. Chương 228, Phong Ma Chảm Em hắc hắc hắc, đệ tử tiểu Vũ Phong bị loại nhanh như vậy, vốn cho là bọn họ sẽ bị loại hết nên không có cơ hội giao thủ với chúng ta, ai ngờ chưa gì đã đến lượt Thiên Hựu. Đến phiên ngươi, vương đạo sư cười lạnh nói. Thiên hữu đi ra từ phía sau vương đạo sư, lười biếng rỗi người một cái, mặt không đổi sắc liếc nhìn La Trinh, thản nhiên nói với vương đạo sư, ba chiêu, chỉ cần ba chiêu tên nhóc ngày thất bại trên tay ta, thiên hữu thấy La Trinh chỉ mới có thực lực tiên thiên nhị trọng nên hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy trước đây La Trinh bọc phát thần lực trời sinh vô cùng kinh khủng, thế nhưng thần lực trời sinh thì có ích gì? Dù khí lực có lớn hơn nữa không thể phối hợp với uy lực và tốc độ của chân nguyên bộc phát ra, vĩnh viễn chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chỉ phát triển. Nghe thấy lời của vương đạo sư và thiên hữu của hậu Hải Phong, mặt văn đạo sư như muốn khóc đến nơi, có lòng muốn phản bác nhưng lại không biết phản bác từ chỗ nào. Trước đây văn đạo sư còn có một tia hy vọng vào Tà Vân và La Trinh, nhưng Tà Vân lại thua ngay trận đầu, hơn nữa còn bị người ta trực tiếp đánh trọng thương tới mức không thể chiến đấu tiếp nên đã đả kích niềm tin của văn đạo sư một cách nghiêm trọng Giờ phút này đối mặt với lời nói khinh thường của thiên hữu, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Thế giới của võ giả xuân này đã như vậy, lấy thực lực làm trọng, người yếu chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là nhẫn, nếu không thì là chết. Đây còn là ở trong thanh vân tông, nếu ở thế giới rộng lớn bên ngoài, thường thường ngay cả cơ hội nhẫn cũng không có. Bà Chiều, lông mày La Trinh đột nhiên dâng lên, trước đây cảm xúc của La Trinh vẫn luôn vô cùng ổn định, có thể nói là đã rơi vào trạng thái nước trong giếng cổ không hề dao động thế nhưng như vậy cũng không thể hiện la trinh sẽ thực sự nhẫn nhịn trên thế giới này cương giả khiến la trinh phải nhẫn nhịn thì có rất nhiều vì như thạch kinh thiên vị tông chủ thanh vân tông đang ngồi trên đài cao kia nhưng tuyệt đối không phải tên thiên hữu đang đứng trước mắt này cho dù thiên hữu hắn quả thật có chút bản lĩnh nhưng còn chưa đến mức khiến la trinh phải coi trọng làm sao ba chiêu đã quá nể mặt ngươi rồi nếu không có gì bất ngờ thì thực ra chỉ cần hai chiêu là được rồi thiên hữu nở nụ cười khinh thường nếu như ba chiêu không đánh bại được ta Thì có phải ngươi liền nhận thua hay không? Là trình cười hít mắt hỏi. Thiên hữu hử lạnh một tiếng. Ta biết ngươi đang khích tướng ta, chịu được ba chiêu của ta đã muốn buộc ta chịu thua. Được, ta cho ngươi một cơ hội. Ba chiêu, nếu không bắt được ngươi, ta chịu thua. Tốt. Thiên hữu, không hổ là đệ tử nội môn hậu hải phong ta, có khí phách, vương đạo sự ở bên cạnh tán dương, cũng không lo lắng gì với quyết định vội vàng này của thiên hữu. Thực lực của Thiên Hựu đã gần với thời kỳ cuối của Tiên Thiên đại viên mãn, chỉ bắt một tên Tiên Thiên nhị trọng thì có gì mà khó. Đừng nói là ba chiêu, hắn cảm thấy đối phó với La Trinh, Thiên Hựu chỉ cần dùng một chiêu là có thể giải quyết trận đấu. Khóe miệng La Trinh bắt đầu cong lên, sau đó không nói gì, sải bước đi về phía sân đấu. Các đệ tử so đấu lục tục vào chỗ, La Trinh và Thiên Hựu rất nhanh đã đứng đối mặt với nhau. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, để hiểu rõ cái gì gọi là ba chiêu đã khiến ngươi bại, lấy vũ khí của ngươi ra. Thiên Hậu nói xong thì lấy Ô Thanh Bảo đao ra. Hắn là đao khách, Thanh Ô Thanh Bảo đao này viết hai chữ chảm Hung, chính là một thanh linh khí thượng phẩm mà hắn may mắn có được trong một chuyến ra ngoài. Ô Thanh Bảo đao là chỗ dựa của hắn, mà điều hắn ỷ lại nhất chính là lý giải về đao ý. Hắn tu luyện đao pháp 10 năm, cuối cùng tới gần đây mới đại khái lĩnh ngộ được một tia đao ý, tuy không thể thông hiểu hoàn toàn, nhưng chỉ cần một thời gian nữa là hắn có thể lĩnh ngộ được đao ý. Đao là một loại sát khí cực kỳ bá đạo, đao ý càng sắc bén thì càng bá đạo hơn. Tuy hắn mới chỉ lĩnh hội được sơ qua nhưng cũng đã đủ để khiến lực chiến đấu của hắn tăng gấp bội, đây chính là điều lớn nhất mà thiên hữu dựa vào, vũ khí, quả đấm của ta chính là vũ khí. La Trinh cười nhàn nhạt, nhạt nói. Tại hội toàn phong còn có rất nhiều trận, trong đó có vài cường giả đến La Trinh cũng không chắc sẽ thắng, cho nên trước khi chạm mặt họ, La Trinh không muốn lật ra quá nhiều con bài. Một khi con át chủ bài của người bị lật, bị bọn họ nhìn thấy, đương nhiên họ sẽ nghĩ cách đối phó, cho nên người có càng nhiều con bài chưa lật thì phần thắng cũng càng lớn mặc kệ ngươi có vũ khí hay không ta cũng chỉ cần ba chiêu để đánh bại ngươi trên mặt thiên hữu mang đậm ý cười đột nhiên hét lớn một tiếng phong phá cực ô thanh bảo đao của thiên hữu bỗng nhiên hóa thành một đao ảnh di chuyển theo dạng xoắn ốc chia ra làm hai đôi rồi nhanh chóng lại biến thành bốn đôi tiếp đó là tám đôi la trình nhìn chằm chằm vào những đao ảnh này nét mặt vẫn không hề biến đổi trong những đao ảnh này mơ hồ ẩn chứa một tiêu uy thế bá đạo cảm giác giống như có thể chém vỡ vạn vật trên thế gian đương nhiên cũng chỉ là giống như mà thôi có vẻ như thiên hữu đã lĩnh ngộ được một tia đao ý còn trình độ lĩnh ngộ kiếm ý của la trinh đã tới cảnh giới tiểu thành huống chi thiên hữu luyện đao đã 10 năm còn tổng thời gian la trinh dùng kiếm cộng lại còn chưa tới một tháng sau so ra ngộ tính của hai người căn bản là cách biệt một trời một vực một chiêu này cũng chẳng có uy hiếp gì mới với ta la trinh chợt đẩy ra thúc giục năng lượng tinh thạch phượng tường trong tay đẩy tốc độ của bản thân lên tới ba phần sau này còn rất nhiều trận đấu năng lượng trong tinh thạch phượng tường cũng không phải vô hạn huống hồ để tránh một chiêu này của thiên Hữu cũng không cần dùng quá nhiều năng lượng tăng lên ba phần là đủ rồi chỉ thấy la trinh cứ như một con báo linh hoạt dễ dàng lách qua đám đau ảnh kia như con thoi những đau ảnh đó không thể đụng tới la trinh dù chỉ một chút lông mày thiên Hữu khẽ giật nói thật tốc độ của la trinh vượt ngoài dự liệu của hắn nhưng thấy la trinh di chuyển qua lại không ngừng giữa đau ảnh của mình hắn lập tức cười nhạt di chuyển giữa đau ảnh của ta nhất định là muốn chết phong thần tụ thiên Hựu vừa vận chuyển chân nguyên Những đao ảnh kia đang không ngừng phân tách, bỗng nhiên dừng lại, trôi lơ lửng xung quanh La Trinh. Sau quá trình phân tách, những đao ảnh lúc này đã phân ra thành 32 đôi, tổng cộng là 64 đao ảnh. Phong thần tụ, tụ, giết. Thiên Hựu siết chặt quả đấm, 64 thanh đao ảnh bỗng nhiên đảo ngược phương hướng, bắt đầu tụ lại về phía La Trinh. Nếu như 64 thanh đao ảnh này tụ lại, vậy nhất định sẽ cắt qua thân thể La Trinh. Thiên Hựu tưởng tượng ra bộ dạng La Trinh bị 64 thanh đao ảnh cắt thành tàn phế. Choang choang. Nhưng mà Cảnh trong tưởng tượng của thiên hữu không hề xảy ra, La Trinh vọt thẳng tới đao ảnh trước mặt, cứng rắn dùng nắm đấm đập vỡ hơn mười đao phía trước. Nắm tay cứng vậy sao, mặt thiên hữu lộ ra vẻ không thể tin nổi. Trong quả đấm của hắn có cái gì? Ánh mắt thiên hữu quan sát nắm đấm của La Trinh nhưng lại phát hiện hai tay hắn rỗng tuếch, ngay cả chân nguyên cũng không có. Đại đa số võ giả đều tu luyện vũ khí, nhưng cũng có một bộ phận rất nhỏ tu luyện quyền pháp. Bởi vì tu luyện quyền pháp có một khuyết điểm rất rõ. Đó là thân thể võ giả dù có cứng răn đến đâu cũng không thể cứng hơn pháp bảo, vũ khí, cho nên khi tù luyện đến giai đoạn sau, các võ giả phải lợi dụng chân nguyên bao trùm một tầng bên ngoài nắm đấm, như vậy mới có thể đối phó với huyền khí, linh khí. Nhưng thiên hữu lại thấy rất rõ, vừa rồi trên tay là trình không ngừng tụ ra chân nguyên, nói cách khác, hắn hoàn toàn dùng nắm đấm của mình, cứng rắn mà đỡ đao ảnh, nhất thời khiến thiên hữu nghi không biết có phải mình nhìn nhầm hay không. Nhưng Thiên Hữu càng không biết là, La Trinh không chỉ có hai nắm tay cưng rắn mà toàn thân hắn đã được dị hòa luyện thể tới mấy lần. Sau khi hấp thu năng lượng trong dị hòa, ngưng kết ra hai đường linh văn, thân thể hắn đã trở nên kiên cố như linh khí trung phẩm, thậm chí còn vượt quá sức tưởng tượng. Thông thường, La Trinh mà đối mặt với đao khí phóng ra bởi cường già đã tiến vào chiếu thần cảnh nhiều năm như Mạc Hương Ngôn thì chỉ có thể chạy như điên để thoát thân. Nhưng nếu đối mặt với đạo ảnh của Thiên Hữu, Hắn hoàn toàn có thể đứng tại chỗ để mặc cho chúng cắt qua cũng chẳng mấy may thương tồn gì. Nhưng La Trinh làm như vậy cũng không khỏi cũng quá mức dọa người, cho nên hắn vẫn bỏ qua ý nghĩ này, chọn cách dùng quả đấm để đánh nát đau ảnh của thiên hậu. Hai chiêu rồi, người còn cơ hội một chiêu cuối cùng. La Trinh vẫn cười nhạt như trước rồi nói. Tuy La Trinh chỉ thể hiện ra uy lực kiên cường của hai quyền kia, nhưng trên sân vẫn có không ít người ghi nhớ đặc điểm của hắn, mới vừa rồi. Thần lực trời sinh mà La Trinh thể hiện vẫn chưa coi là đặc biệt khoa trương nên bọn họ cũng không quỳ lại. Nhưng có thể lấy xong quyền đánh nát đào ảnh, cái này đã đủ khiến bọn họ coi trọng. Phần lớn các đạo sư trong các phong đều ghi lại những đặc điểm của La Trinh này, để nếu đệ tử phong mình gặp phải La Trinh trong lượt sau đầu tới, bọn họ sẽ nhắc đệ tử của mình chú ý xong quyền của hắn. Cặp nắm đấm đó không thể phá vỡ, không tồi, La Trinh, văn đạo sư đứng bên cạnh xem cuộc chiến bỗng nhiên khen ngợi. Lúc này văn đạo sư cảm thấy vô cùng giận. Từ lúc bắt đầu dẫn dắt đệ tử Tiểu Vũ Phong, hắn vẫn luôn uất ức, đến giờ cuối cùng cũng được hãnh diện một hồi, đồng thời còn không quên nhắc nhở, "Còn chiêu thứ ba, La Trình, ngươi chú ý ứng phó, nỗ lực lên La Trình, cho cái tên Thiên Hậu kia chết đi." Hắn sợ vãi ra rồi, chiêu cuối cùng mà không bắt được ngươi, hắn liền thua. Các đệ tử Tiểu Vũ Phong cũng thừa cơ ồn ào, sắc mặt vị phương đạo sư của Hậu Hải Phong kia lúc này đã đen xì xì. Hắn không nghĩ ra La Trình luyện nắm đấm như thế nào, nhưng sau khi thấy uy lực của hai quả đấm này, Hắn cũng đã hiểu, cuộc chiến này của thiên hữu e là khổ chiến rồi. Mắt thiên hữu híp lại, trước đây hắn quả thực coi thường là trình, nhưng hắn cũng không lo lắng, cũng không nóng này. Hắn thân làm đau khách, chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể chém vỡ những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình. Sau ba nhịp thở, thiên hữu chậm rãi ô thanh bào đao kia lên, trong miệng chậm rãi phun ra vài chữ. Phong ma chảm, phá cho ta. mươi 229, một chiêu, phong ma chảm là một chiêu có uy lực lớn nhất trong đào pháp của thiên hữu. Cổng pháp chân nguyên mà hắn tu luyện nghiêng về thuộc tính phong trong ngũ hành, chú trọng tới ba chữ nhanh, hung mạnh. Một chiêu phong ma chảm chém về phía la chinh, phía trước ô thanh bảo đao của hắn là từng vòng xoáy cản quét, hình thành một luồng đau khí không ngừng xoay can quet hinh thanh mot luong đao khi khong ngung xoay tron trong đó dường như còn ẩn giấu từng tia đao ý. Đao ý, kiếm ý, thương ý. Nhưng thứ này muốn lĩnh ngộ được cũng từng đối khó. Thiên hữu có thể lĩnh ngộ được một tia đao ý đã giỏi lắm rồi, dù là chiêu thức gì đi nữa. Chỉ cần có thêm một tia đau ý thì uy lực cũng tăng thẳng theo cấp số nhân. Với đau ý mà thiên hữu lĩnh ngộ được thì không thể bao trùm toàn bộ thân đao, mà chỉ có thể bám vào đao khí xoay tròn ngay phía trước lưỡi đao, chém về phía la trinh. Cho dù chỉ có một tia đau ý bé tí tẹo như thế thôi, nhưng thiên hữu cảm thấy vậy là đủ để giải quyết gọn la trinh rồi. Ta xem người làm sao cản được. Thiên hữu cười lạnh, một chiêu phong ma chảm đã hung hăng bổ tới. đau ý sao? La trinh hít mắt, cảm nhận được từng tia đau ý ở phía trước ô thanh bảo đau Một chút đào ý như vậy, đối với La Trinh mà nói thì thật sự là quá ít. La Trinh lĩnh ngộ kiếm ý không bao lâu đã có thể tùy tính mà phát ra, hơn nữa kiếm ý của hắn có thể bao trùm một trượng xung quanh hắn. Chỉ cần đi vào phạm vi kiếm ý của hắn bao trùm, tầm hắn vừa động là có thể cắt hết những gì bên trong thành mảnh nhỏ. Đào ý mà thiên hữu rất trông cậy này, trong mắt La Trinh lại không đáng nhắc tới. Trong nháy mắt phong Ba chảm chém tới trước mặt La Trinh, mắt La Trinh sáng lên, một luồng kiếm ý liền xuất hiện chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt đau ý ẩn chứa trong một chiều này một chiêu phong ma trảm này quan trọng nhất chính là ở một tia đau ý mà cũng chỉ có một tia đau ý này có thể tạo thành thương tổn cho la trinh giờ đau ý đã bị xóa sạch nên cơ bản không hề có uy hiếp gì đáng nói ơ chỉ trong nháy mắt thiên hữu hoàn toàn ngây ngẩn cả người một tia đau ý hắn vất vả là mới lĩnh ngộ được vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tan biến không thể nào đau ý cũng không phải vật chất mà là lĩnh ngộ cực hạn đối với đao đạo của thiên hữu tuy chỉ là một tia lĩnh ngộ Nhưng loại lĩnh ngộ này vô cùng sâu sắc, không thể nào xóa nhòa. Trừ khi đối phương có được ý chí cường đại hơn như kiếm ý, thường ý và các loại võ ý, lẽ nào La Trinh lĩnh ngộ được ý cảnh nào đó, trong lòng thiên hữu liền dâng lên các loại ngạc nhiên và nghi ngờ. Đây cũng là do tu vi của thiên hữu không đủ, việc nhận biết ý cảnh không mẫn cảm như La Trinh. La Trinh chỉ dùng một luồng kiếm ý giết chết đao ý của hắn, hơn nữa ngay trong nháy mắt đó đã thu kiếm ý trở về, vì vậy thiên hữu không thể nào nhận biết được thời điểm thiên hữu nảy sinh các loại ngờ vực vô căn cứ trong lòng một chiêu phong ma chảm của hắn cũng bắt đầu trở nên không ổn định võ giả cần phải có một cái tâm cứng rắn như đá dù là lúc nào cũng đều phải duy trì ý chí kiên định của chính mình một khi ý chí đã bất ổn uy lực trên tay cũng sẽ yếu đi rất nhiều huống chi một chiêu này đã mất đi sự trợ giúp của đao ý la trinh có thể ứng phó được ầm uhm. la trinh nện một quyền lên mặt trái ô thanh bảo đao của thiên hữu sức mạnh khổng lồ chuyển qua thân đao khiến thiên hữu nhất thời lảo đảo hai tay nắm chặt bảo đao của mình lùi về sau mấy bước lúc này mới đâm ô thanh bảo đao xuống mặt đất thở hổn hẹn với thực lực của la trinh chỉ một chiêu vừa nãy cũng có thể đánh bại thiên hữu thế nhưng lúc này hắn không định làm vậy trên mặt lộ ra ý cười nhìn thiên hữu mà nói ngươi thua rồi ta thua rồi chuyện cười chẳng qua phong ma chảm không có hiệu quả mà thôi có vẻ ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ ta phải để cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta thiên hữu vừa cười nhạt vừa nâng ô thanh bảo đao lên vung vầy giống như muốn phát động vũ kỹ mạnh mẽ hơn Có lẽ vừa rồi mình lĩnh ngộ đạo ý chưa đủ thuần túy cho nên mới thất bại, nhưng thiên hữu căn bản không ngờ đạo ý đó là bị La Trinh xóa sạch mất rồi. Ồ, ta không nghĩ người nào đó lại mau quên như vậy. La Trinh đột nhiên vỗ vỗ đầu mình cười nói, mau quên, thiên hữu hỏi ngược lại. Không biết là ai định ra ước hẹn ba chiêu? Chẳng phải ngươi nói đối phó với ta chỉ cần ba chiêu thôi sao, nếu ba chiêu mà không đối phó nổi, ngươi liền nhận thua, La Trinh cười nói. Nghe thấy lời La Trinh nói, sắc mặt thiên hữu lập tức cứng lại trước đây thiên hữu quả thật là khoe khoang khoác lắc muốn trong vòng ba chiêu bắt được la trinh dựa theo ước đoán của thiên hữu la trinh tuyệt đối không thể đỡ được phong ma chảm này của hắn cho nên trong vòng ba chiêu la trinh thất bại cũng không phải là mạnh miệng nhưng ai biết được khi đang sử dụng chiêu thứ ba phong ma chảm đao ý của mình lại đột nhiên biến mất nếu cứ dựa theo ước hẹn ba chiêu mà tính thì đúng là hắn đã thua thế nhưng dù sao đây cũng là đại hội toàn phong nếu như là so đấu trên lôi đài thường ngày thua thì thua thôi nhưng trong đại hội toàn phong cao thủ nhiều như mây Chỉ cần thua một trận là cơ hội đấu vòng sau lại mù mịt thêm một phần. Muốn thiên hữu chủ động nhận thua, chuyện này dù thế nào hắn cũng không làm được. Có điều trước đây chính hắn khoe khoang khoác lác, chỉ cần ba chiêu có thể đánh bại La Trinh. Bây giờ tiếng còn chưa dứt nên khó tránh khỏi việc mang danh lật lọng. Thiên hữu, giao hẹn ba chiêu, ngươi đã ra ba chiêu. Ngươi thua rồi, mau mau nhận thua đi, không biết xấu hổ. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi không thể rút lại, ngươi mau mau nhận thua với trọng tài rồi xuống sân đi. Lúc trước hậu Hải Phong vẫn luôn châm chọc Tiểu Vũ Phong, đến giờ đệ tử Tiểu Vũ Phong nhịn không được nên nắm cơ hội này mà gieo họ ấm ĩ Văn đạo sư cũng nói với phương đạo sư của hậu Hải Phong. Vương đạo sư ước hẹn ba chiêu này là đệ tử hậu Hải Phong các người quyết định, không biết hậu Hải Phong các người có muốn tuân thủ hay không. Văn đạo sư vừa mới vì la trinh mà lau mồ hôi một cái, la trinh lại cho hắn ngạc nhiên lớn, vô cùng dễ dàng chống đỡ qua ba chiêu của thiên hiệu Sắc mặt vương đạo sư lúc này hết sức khó coi Hắn tuyệt đối tự tin vào thực lực của Thiên Hựu. Theo hắn ta đánh giá, ở vòng đấu loại, thực lực của Thiên Hựu căn bản không có đối thủ, cản trở thực sự phải là tuyển thủ đỉnh cao của 33 phong trong vòng kế tiếp. Đến lúc đó thì mới có thể phải nếm mùi thất bại. Có điều trong vòng đấu loại vòng tròn này cũng có các cao thủ thuộc top 10 của các phong, nếu như chẳng may gặp phải những đối thủ đó thì Thiên Hựu cũng rất có thể sẽ bị loại. Cho nên chỉ thế này mà bắt Thiên Hựu hắn ngoan ngoãn nhận thua thì hắn không làm được. Cho nên bây giờ Vương Đạo sư đâm lao phải theo lao so với ước hẹn ba chiêu trước đó phương đạo sư vẫn cảm thấy đại hội toàn phong quan trọng hơn thâm tính toán trong lòng một chút vương đạo sư cuối cùng cũng quyết định không cần tới cái mặt mũi này nữa hồ lên phía sân đấu thiên hữu cái ước hẹn ba chiêu gì gì đó tạm thời gác lại một bên trong đại hội toàn phong mỗi trận ngươi đều phải ứng phó cho tốt lời nói vứt hết mặt mũi này khiến đám đệ tử tiểu vũ phong vừa nghe xong liền ầm ý ngay lập tức thật không biết xấu hổ nói không giữ lời mà lại còn có thể có thể nói một cách lẫm liệt oai phong như vậy Coi như ta được mở mang tầm mắt. Khạc khạc, thảo nào trong hậu hải phong còn có một chữ dày, một, ta thấy về sau có thể gọi là mặt dày phong là được rồi. Một chữ, hậu trong, hậu hải phong ngoài nghĩa hiền hậu, phúc hậu còn có một nghĩa khác là hậu hĩnh, dày, độ dày, nên mới bị các đệ tử tiểu vũ phong nói chơi chữ như vậy. Gọi là mặt dày phong thì có ích gì, bọn họ còn chả cần đến mặt mũi ấy chứ. Mấy vị đệ tử tiểu vũ phong cam giận, bất bình châm trọc đệ tử hậu hải phong bên kia cũng là thiếu niên khí huyết dồi dào nghe thấy đệ tử tiểu vũ phong diễu cợt hậu hải phong bọn họ như vậy nên nhất thời cũng không nhịn được mà quay sang chửi ẩm lên trận đấu trên võ đài còn chưa xong nhưng ở dưới đã nhao nhao lên đầu võ mồm đệ tử các phong khác nghe thấy bên này tranh cãi thì cũng nhao nhao lướt ánh mắt kỳ quái nhìn qua trong đại hội toàn phong mà còn có người tranh cãi ầm ĩ chuyện này đúng là quá mới mẻ yên lặng. lúc này một vị chân nhân bay đến ánh mắt lạnh lùng áp chế lại Đệ tử Tiểu Vũ Phong và Hậu Hải Phong lập tức im bặt. trên võ đài, Thiên Hựu thản nhiên cười nói, "Đạo sư nói rất đúng, đại hội toàn phong đối với ta mà nói khá quan trọng, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà nhận thua, La Trình, tiếp chiêu." Sau khi tìm được một cái bậc thang từ chỗ Vương đạo sư, Tiên Hiệu liền cầm ô thanh bảo đao lên, lại một lần nữa nhắm về phía La Trình, "Chuyện nhỏ, cổ nhân nói một lời hứa đáng giá ngàn vàng, đối với ngươi việc tuân thủ hứa hẹn ở đây chỉ là chuyện nhỏ, vậy đối với ngươi chuyện gì mới là lớn?" Lật lọng Bội tín bội nghĩa, hai, La Trinh một bên tránh né công kích của Thiên Hữu, một bên chế nhạo hắn. Hai bộ tín bội nghĩa, chỉ những người lật lọng, không giữ lời hứa, coi thường đạo nghĩa, cầm miệng, ra mặt Thiên Hữu dù dày nhưng bị người khác châm chọc như vậy thì cũng chịu không nổi. Hắn lạnh mặt chém một đao về phía La Trinh. Chiều thứ tư, chiều thứ năm, chiều thứ sáu rồi, La Trinh vừa tránh đao của Thiên Hữu, vừa đếm chiều số của hắn. Thiên Hữu không ngờ tốc độ của La Trinh có thể nhanh như vậy. Lúc này hắn đã dốc hết toàn lực Thế nhưng độ linh hoạt của La Trinh vượt xa tưởng tượng của hắn. Nhưng điều khiến hắn phát điên hơn là mỗi lần hắn ra chiêu, La Trinh lại ở ngay bên cạnh đếm thêm một chiêu. Chiêu thứ 80, 100 chiêu, cho ngươi 100 chiêu mà cũng không động vào được một cọng lông của ta. Thiên hữu ngươi đúng là một phế vật, La Trinh cười ha ha, chết đi. Thiên hữu toàn toàn bị lừa giận đốt cháy, sau đó lại thêm một chiêu phong ma chảm nhắm ngay La Trinh. Cho ngươi ra tay tới 100 chiêu, thế nhưng đến một chiêu ta còn chưa đánh. Ngươi nói đối phó với ta chỉ cần dùng đúng ba chiêu Nhưng ta cho ngươi biết, đối phó ngươi, ta chỉ cần dùng một chiêu. La Trinh nói xong, gương mặt đang cười hì hì bỗng nhiên biến đối, thân thể bỗng nghiêng qua một bên. Khi phong ma chảm trên tay thiên hữu còn chưa kịp chém ra, thì hắn đã đánh một quyền vào ngực thiên hữu trước rồi. Một chiêu này của La Trinh chính là điển hình của việc lấy nhanh đánh chậm, cũng giống với một chiêu của Hoa Thiên mệnh Một quyền này vẫn không tiết lộ bất kỳ con bài chơi lật nào của La Trinh, mà chỉ khiến mọi người lại nhận thức về sức bật và tốc độ của La Trinh thêm lần nữa. ầm um chỉ một quyền này trong nháy mắt đã đánh Thiên Hựu bay ra ngoài, đập mạnh vào màn sáng ở phía ngoài võ đài. Trên võ đài này dùng kết giới để phân cách ra chín võ đài nhỏ, giúp cho mỗi lượt đấu luan phiên của chín võ đài nhỏ đều không bị ảnh hưởng. Cũng may màn sáng này chỉ là kết giới bảo vệ nên cực kỳ mềm. Nếu mà là loại kết giới của Vân lạc, chỉ va chạm một cái này cũng có thể đập nát luôn xương cốt toàn thân của Thiên Hựu. Ngay cả như vậy, Thiên Hựu cũng đã trúng một băng quyền của La Trinh, làm sao có thể dễ chịu? Xương sườn trong ngực hắn cũng đã gãy tới mấy cái. Mềm oạt nằm trên màn sáng kia, nói không ra lời, hai mắt đầy vẻ hoàng sợ. chương 230, phá kết giới của ngươi. Hắn đã dồn hết toàn lực nhưng lại không mẩy may chạm được vào La Trinh, con nửa từ đầu tới cuối La Trinh chỉ dùng tốc độ cùng thân thể để chiến đấu, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không đụng tới. Người này là tiên thiên nhị trọng sao, hắn biến thái quá vậy. Nhìn thấy La Trinh cười lạnh đi về phía mình nhưng trong mắt không có chút ý cười nào, ánh mắt băng lạnh giống như đang nhìn một người chết, thiên hữu giật mình một cái vội vàng hô lên với trọng tài ta nhận thua thiên hữu ta nhận thua lúc này mà trọng tài vẫn không thay đổi tuyên bố kết quả tỷ đấu la trình thắng thiên hữu bại sau khi trọng tài nói xong màn sáng kết giới liền mở ra lúc này thiên hữu mới che ngực lan một vòng lao xuống khỏi sàn đấu như có một ác ma đuổi theo phía sau hắn la trình giỏi lắm đối phó với loại người không giữ chữ tín này cứ phải hung hăng giáo huấn đệ tử tiểu vũ phong hưng phấn không thôi trái lại bên phía hậu hải phong lúc này là cả một đám mặt máy xám xịt Hậu Hải Phong lần này đã thua người lại còn thua trận, nếu như thiên hữu có thể thắng La Trinh thì bọn họ còn có thể phản kích. Dù sao thế giới của võ giả chính là thành bại luận anh hùng, thắng là thắng, không tuân thủ hứa hẹn thì sao chứ, tiểu vũ phong các người cứ như oán phụ kêu trời thì được gì, không ít đệ tử Hậu Hải Phong đã chuẩn bị xong những ngôn từ sắc bén để phản kích, thế nhưng, kết quả hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của đệ tử Hậu Hải Phong, thiên hữu vậy mà lại thua, chuyện này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của đệ tử Hậu Hải Phong. Bọn họ không hiểu nổi vì sao thiên hậu đã nói chắc như đinh đóng cột rằng có thể dùng ba chiêu để giải quyết La Trinh, vậy mà ba chiêu không đủ, hơn trăm chiêu cũng vẫn không giải quyết được La Trinh, sau đó còn bị La Trinh dùng một chiêu đánh bại. Sự tranh lệch này thực sự quá lớn, trong chốc lát đệ tử Hậu Hải Phong phản ứng không kịp, đến nỗi bị đệ tử Tiểu Vũ Phong châm chọc như vậy mà một câu bọn họ cũng không móc đâu ra được. Thua người đã đành lại còn thua cả trận, bọn họ dốc hết tâm tư cũng không tìm ra từ nào mà phản kích. Tuy trong trận này La Trinh cũng không dùng hết toàn lực, nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý, những đạo sư kia không ngừng sửa lại đánh giá của mình về La Trinh. Vị như thiên tài được xưng trăm năm mới gặp một lần của Thiên Nhất Phong, Hoa Thiên Mệnh. Từ trước tới nay, Hoa Thiên Mệnh rất tự tin vào tốc độ của mình, bởi vì hắn từng vô tình đạt được một quyển bí kíp tu luyện thân pháp tên là Huyền Thần Bộ. Tuy nói Huyền Thần Bộ này là thân pháp, nhưng trên thực tế lại là một loại nhịp chân đặc biệt, chỉ là loại nhịp chân này ẩn chứa một ý cảnh đặc biệt có thể khiến tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn. Dựa vào Huyễn Thần Bộ, Hoa Thiên Mệnh đã từng lấy được một thanh quỷ kiếm, đánh bại một vị cường giả chiếu thần cảnh. Thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tốc độ La Trinh bộc phát ra đã khiến cho Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy một điểm quái dị. Về tốc độ của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cũng chưa coi là gì, dù sao cũng còn chênh lệch không ít với Huyễn Thần Bộ của hắn. Nhưng hắn lại chú ý tới thời điểm La Trinh di chuyển mà không dùng tới thân pháp gì, lúc đó giống như hoàn toàn dựa vào sức bật để chuyển động. Không phải tu luyện thân pháp mà lại có tốc độ linh hoạt như vậy, điểm này mới là mấu chốt khiến Hoa Thiên Mệnh giật mình. Nếu như là trình tu luyện thân pháp giúp gia tăng tốc độ, chẳng phải còn có thể nhanh hơn một bậc, người này thật sự là một tên quái dị, đây là đánh giá mà Hoa Thiên Mệnh dành cho La Trình. La Trình đương nhiên không rõ việc Hoa Thiên Mệnh đánh giá mình như vậy, hắn trở lại tiểu Vũ Phong như không có chuyện gì xảy ra, tìm một cái góc ngồi thẳng xuống, tĩnh lặng đợi trận so đấu tiếp theo. Văn Đạo sư và những đệ tử tiểu Vũ Phong khác đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn hiện tại là trình đấu hai trận thắng cả hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là tia hy vọng duy nhất của tiểu vũ phong. Những trận so đấu trên võ đài cứ lần lượt diễn ra. Đại hội toàn phong lần này, trong thanh vân tông xuất hiện không ít đệ tử có thực lực kinh người. Dù là ở những ngọn núi xếp hạng chót như là thốc thiếu phong, Độ đào phong, hay là thiên nhất phong, hắc nhâm phong xếp hạng ở tốp trên thì đều xuất hiện những đệ tử có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho cạnh tranh ở vòng đấu loại cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng đệ tử tiểu vũ phong lại có biểu hiện khá khó coi ngoại trừ la trinh giữ vững hai trận toàn thắng và một đệ tử khác đánh hai tháng một thì cơ bản những người còn lại đều thua toàn bộ rất nhanh đã tới trận đấu thứ ba của la trinh la trinh của tiểu vũ phong đánh với hắc minh của hắc nham phong nghe được hai chữ hắc minh sắc mặt văn đạo sư trầm xuống các đệ tử trên tiểu vũ phong cũng toát ra vẻ giận dữ hắc minh là ảo trận sư thực lực rất mạnh thủ đoạn cũng nhiều nhưng mấu chốt ở chỗ hắn còn là người vô cùng tàn nhẫn ban đầu trừ la trinh ra tả vân vốn là một tuyển thủ hạt giống khác của tiểu vũ phong nhưng ngay trận sau đấu đầu tiên đã bị hắc minh hành hạ đến mức trọng thương trong thi đấu vòng loại của đại hội toàn phong thua một trận cũng không sao chỉ cần sau đó thắng một trận thì vẫn có cơ hội tiến vào vòng kế tiếp nhưng sau khi tả vân bị thương cho dù có dùng thần đan thần dược để chữa trị đi nữa cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu ngay trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tiểu vũ phong từ trên xuống dưới làm sao không hận la trinh chú ý ảo trận của hắc minh ảo trận mà tên nhóc đó bố trí cực kỳ quỷ dị trước khi la trinh lên sân đấu Tà Vân ở bên cạnh liền nhắc nhở. Hắn từng trải qua ảo trận của Hác Minh mà đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. La Trinh gật gật đầu nói, hiểu rồi, ta sẽ chú ý. Văn Đạo Sư dặn dò. Nếu đi không lại thì cứ nhận thua, không cần phải chống đỡ đến cùng, tên nhóc này quá mức tàn nhẫn. La Trinh đã thắng liên tiếp hai trận, cơ bản đã có thể tiến vào vòng trong, cho nên Văn Đạo Sư căn dặn như vậy cũng là để cho ổn thỏa. Nghe Văn Đạo Sư nói vậy, La Trinh gật đầu nhưng cũng không đồng ý. Võ giả so đấu. Nhiều khi chỉ hơn thua nhau ở lòng quyết thắng, hắn nếu đã tới tham gia đại hội toàn phong thì chính là ôm lòng tin tất thắng mà tiến lên. Sau đó, La Trinh mới đi lên võ đài. Ồ, lại là đệ tử Tiểu Vũ Phong, hôm nay ta có duyên với Tiểu Vũ Phong ra phết. Hắc Minh nhìn thấy La Trinh, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, nhưng nụ cười này vẫn không thể che giấu bản tính tàn nhẫn của hắn. Cũng thật có duyên, La Trinh nhàn nhạt đáp lại. Tuy khi tả vân bị Hắc Minh hành hạ, La Trinh cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc nhưng trong lòng hắn lúc đó đã vô cùng kiềm chế kích động muốn xông lên hung hăng đánh thẳng nhãi này một trận nhưng dù sao đây cũng là đại hội toàn phong ở trên sân có không ít chân nhân trưởng lão thậm chí cả tông chủ cũng đều ở đây mặc dù la trinh khá tự tin với sức mạnh của mình nhưng cũng không thể xông lên trước mặt nhiều người như vậy hắc minh liếm liếm môi mình rồi nói tên nhóc tả vân là người lợi hại nhất tiểu vũ phong các ngươi nhỉ ngươi không thấy kết quả của hắn sao nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua hắc minh nói xong thì nở một nụ cười rất ngây thơ chỉ chỉ sang phía trọng tài bên cạnh, không thể không nói, thoạt nhìn Hắc Minh là một thiếu niên rực rỡ, làn da ngăm đen làm cho hắn trông khỏe mạnh mà lại tràn đầy sức sống, nhưng thủ đoạn và hình tượng của hắn lại không giống nhau lắm. Nhận thua, lông mày La Trinh nhướng cao, chậm rãi đi về phía Hắc Minh, Bể khớp xương ở hai bàn tay răng rắc. Ngược lại, thật ra ta lại muốn xem thử, ngươi có tư cách gì khiến ta phải nhận thua? Rắc, rắc, rắc. Từng tiếng nổ vang giống như từng luồng sấm sét vang vọng khắp nơi. Tám cặp đệ tử khác đã bắt đầu tranh đấu rồi, tiếng các loại khí giới va chạm, tiếng hò hét cũng bị tiếng bẻ tay bên này của La Trinh làm trùng xuống. Không ít đệ tử đều đưa ánh mắt ngạc nhiên qua đó, bọn họ nào có thể tưởng tượng được bẻ ngón tay lại có thể tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Chút tài mọn, con đường luyện thể, đến luyện tùy cảnh đã là cực hạn rồi, thân thể ngươi có mạnh mẽ thì cũng mạnh được đến mức nào hử? Hắc Minh thu lại nụ cười trên mặt, một cái cờ trận liền xuất hiện trong tay, hắn lập tức ném nó xuống đất rồi lui nhanh về phía sau nghiêm túc mà nói sức chiến đấu của hắc minh cũng không được gọi là lợi hại trong cảnh giới tiên thiên đại viên mãn nếu để hắn cứng rắn đọ sức cùng với la trinh thì chắc chắn sẽ thua thế nhưng hắc minh trước nay vẫn coi thường luyện thể dù sao trong đông vực võ giả vẫn dựa vào chân nguyên là chính sau khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm chỉ dựa vào việc thúc giục chân nguyên là đã có thể cường hóa cơ thể đến mức tận cùng một chiêu có thể hủy diệt núi sông mà võ giả đông vực sở dĩ luyện thể hoàn toàn bởi đó là trụ cột để bước vào tiên thiên cảnh một khi tiến vào tiên thiên cảnh Thao túng được chân nguyên thì còn ai tốn công phí sức đi luyện thể làm gì nữa. Đây cũng là lý do Hác Minh khinh thường việc luyện thể, trên thực tế không chỉ hắn mà phần lớn võ giả đông vực đều như vậy. La Trinh nhìn thoáng qua cờ trận trên mặt đất, khóe miệng có hơi nhếch lên, sau đó đạp chân, đột nhiên tiến về hướng Hác Minh. Có vết xe đổ của Tà Vân, dù có thế nào La Trinh cũng không để Hác Minh dễ dàng bố trí ảo trận, sung quyền. Trong vòng đấu loại, La Trinh cũng không muốn sử dụng thiên ma thần quyền cho nên chỉ sử dụng một quyền pháp bình thường nhưng cho dù là một xung quyền bình thường, khi phối hợp với sức mạnh và tốc độ kinh khủng của La Trình thì lực uy hiếp cũng cực kỳ lớn. Hắc Minh nhìn thấy La Trình lao tới như như một trận gió, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, ảo trận sư sợ nhất không phải là thực lực của đối thủ mạnh bao nhiêu, dù đối thủ có mạnh mẽ hơn nữa nhưng chỉ cần bọn họ có thể khống chế ảo trận thì luôn luôn có biện pháp đánh bại đối phương. Điều khiến ảo trận sư sợ nhất là không có cơ hội bố trí ảo trận, chuyện này cũng như một kiếm khách mà trong tay không có kiếm, một đao khách mà trên tay không có đao cơ bản là không có cách ứng phó sau khi ý thức được tốc độ của la trinh hắc minh bắt đầu khởi động chân nguyên trong tay nhẹ nhàng chỉ tay vào cờ trận trên mặt đất phồng cờ trận dâng tràn ánh sáng đón gió mà phồng lên hóa thành một lá cờ to lớn phần phật bay trước người hắc minh ồ cờ trận này hơi kỳ lạ la trinh rõ ràng vọt về phía trước nhưng lá cờ bay phấp phới kia lại dẫn hắn quay tròn xung quanh vô cùng quái lạ đây cũng là một loại ảo trận ta phá cờ trận của ngươi xem ngươi làm được gì la trinh dừng bước Đập một quyền về phía cán của cờ trận kia, ẩm, với lực đạo to lớn của La Trinh, một quyền này đập xuống khiến cán cờ xuất hiện từng luồng ánh sáng màu xanh biếc. Thì ra có một cái kết giới bảo vệ cán cờ. Hắc hắc, cờ trận này của ta là một linh khí thượng phẩm, có tên vật đổi sao rời, làm sao có thể bị ngươi phá hỏng được, Hắc Minh Dương Dương tự đắc nói. Là cờ này giúp hắn có đầy đủ thời gian để bố trí một cái ảo trận lớn để đối phó với La Trinh, vì vậy trên mặt hắn lại khôi phục lại biểu cảm lười biếng. Chỉ thấy hắn từ từ móc ra một cái cờ trận, chuẩn bị bố trí ảo trận, ta không phá được ư. La Trinh cười lạnh một tiếng, lập tức hung hăng đập vào lá cờ vật đổi sao rời. Choang, một quyền này, La Trinh dùng tay trái để tiến công, trong lực của một quyền này ẩn chứa một tiên năng lượng tinh thạch huyết phỉ. Loại kết giới này, đối với hắn mà nói thì cũng chẳng là gì, so với kết giới của Vân Lạc càng là cách biệt một trời một vực, vì vậy chỉ cần sử dụng một tiên năng lượng của tinh thạch huyết phỉ là đủ rồi. Rất nhanh trong cờ trận đã xuất hiện từng vết dặn đỏ máu, chỉ trong khoảnh khắc kết giới đã tan rã. Cái gì? Trong tay Hắc Minh còn đang nằm mấy cái trận kỳ chưa kịp bố trí, thấy cảnh này, trong mắt hắn cũng mở lớn tới mức muốn rớt cả ra ngoài. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.